Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện nữ vương trọng sinh cực phẩm phong lưu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 96, trong bóng đêm đôi mắt tiểu nha đầu không kém tiền. Sở vũ phỉ cùng Lý Miểu ra săn đầu công ty, Lý Miểu sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng ngẩn đầu nhìn về phía sở vũ phỉ cuối cùng nhịn không được hỏi, phỉ phỉ trong công ty có cữu cữu ở không phải thực hảo sao có chu thuốc ở đương nhiên được rồi, chính là hiện tại công ty quy mô càng lúc càng lớn, có một số việc căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc mà các ngươi là ta bồi dưỡng ở quốc nội giúp đỡ, mà ta hiện tại muốn tìm chính là giúp ta có thể khai thác hải ngoại thị trường nhân tài, ta yêu cầu một cái khôn khéo, lại có kinh nghiệm tay già đời. Sở Vũ Phỉ hiểu rõ nói, nga như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi cùng cựu cựu Tri gian hợp tác không thoải mái đâu. Lý Miểu thẳng thắn nói. Ha hà, hà à ngươi là có thể miên man suy nghĩ, chua thúc chính là giúp ta đại ân, ta sao có thể không cần hắn đâu, nói nữa hắn hiện tại đoàn đội càng lúc càng lớn, có chút nước ngoài sự tình giao cho hắn một người xử lý, hắn đều phải tiêu hao quá mức ta tổng không thể đem người mệt nằm sấp xuống đi. Nếu không ngươi không được tìm ta tính sổ nha, sở vũ phỉ trêu chọc nói, nói mấy câu đem sở vũ phỉ băn khoăn đánh mất đến sạch sẽ. Phỉ phỉ, ngươi quá xấu rồi biết rõ nhân ra sẽ nghĩ nhiều còn không còn sớm điểm nói cho ta. Xem ta trở về muốn cùng khâu liệt cáo trạng không? Lý miểu đấm sở vũ phì bà vai phồng lên quay hàm nói. Ngày hôm sau giữa trưa gió không có cho nàng gọi điện thoại cái này làm cho sở vũ phì có chút nhàn nhạt không vui, liền ở nàng chuẩn bị muốn đi một khác ra công ty đi xem thời điểm di động vang lên. Phì phì tiểu thư thật là quá không hảo ý ta cũng là hiện tại mới liên hệ thượng vích hắn một người chạy đến Hawaii đi, vừa mới về tới New York, chúng ta liền ở công ty phụ cận một gian bàn trà thấy một mặt đi. Do có chút lấy lòng nói cố ý sẽ thấy địa điểm tuyển ở Trung Quốc phong nồng đậm trà lâu, này cũng có thể thỏ vẻ ra hắn ái náy tâm tình. Sở vũ phỉ rũ xuống hai tròng mắt cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói, vậy được rồi, một giờ chờ đúng giờ gặp mặt, nếu liền thời gian đều không thể đủ đúng giờ nói, như vậy ở có năng lực cũng là uổng công, một phút đối với các ngươi tới nói không tính cái gì, chính là với ta mà nói đó chính là tiền tài, mấy ngàn vạn thậm chí là mấy cái trăm triệu liền đều có khả năng bị sai mất đi. thực xin lỗi Phì phì tiểu thư thỉnh lại cho chúng ta một cái cơ hội ta bảo đảm đúng giờ đến. Làm ơn, do khách khi nói tuy rằng không có nhìn đến sở vũ phỉ chính là kia xuyên thấu qua điện thoại thông kia khí phách ngoại lậu tác phong vẫn là kinh sở tới rồi hắn, nguyên lai like hắn thế nhưng đại ý. Trà đảo chính là phẩm thưởng trà Mỹ Cảm Chi đảo. Trà đạo cũng bị coi là một loại pha trà uống trà sinh hoạt nghệ thuật, một loại lấy trà vì môi sinh hoạt lễ nghi, một loại lấy trà tu thân cách sống nó thông qua pha trà thường trà nghe trà uống trà tăng tiến hiểu nghị mỹ tâm thu đức học tập lễ pháp hơn nữa uống trà có thể tĩnh tâm tĩnh thần có trợ giúp nung đúc tình cảm đi trừ tạp niệm này cùng để sướng thanh tĩnh điểm đạm phương đông triết học tư tưởng thực hợp phách cũng phù hợp Phật đạo nho nội tình thu hành tư tưởng đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người thâm ái trà đạo nguyên nhân không chỉ là thể hiện một loại phẩm vị càng quan trọng bên trong nội tại tu dưỡng văn hóa tích lũy thời gian một chút quá khứ, sở vũ phỉ đã uống xong rồi đạo thứ hai trà, nhìn nhìn thời gian có thưởng thức nổi lên một bên trà sủng rũ hai tròng mắt ở suy tư. Italy Italy đối nàng tới nói hiện tại quan trọng nhất không chỉ là hiện tại nàng đều đại bộ phận đầu tư đều ở bên kia càng quan trọng nơi đó sẽ trở thành nàng thành lập đế quốc quan trọng nhất căn cơ chính là hiện tại cục diện xem ra nếu muốn ở nơi đó có cũng đủ năng lực dừng chân là không quá hiện thực không phải tài chính vấn đề mà là nhân mạch cùng quyền thế ở nơi đó tháp lan đến nặc gia tộc là tuyệt đối không có khả năng làm nàng một cái người từ ngoài đến đi chia cắt bọn họ địa bàn nếu cứng đối cứng nói kia tuyệt đối sẽ làm nàng tổn thất thảm trọng này cũng là một đường đều thực thuận lợi sở vũ phỉ có chút hơi hơi phiền não, rốt cuộc kế hoạch rối loạn, nàng nguyên bản đơn thuần cho rằng chỉ cần ở tài chính thượng có điều đột phá chuyện khác liền sẽ giải quyết dễ dàng, đầu tiên là ở Italy, Hà Lan, nước Đức chờ mấy cách quốc gia kiếm được càng nhiều tài chính, sau đó lại thừa dịp Nhật Bản bọt biển kinh tế tan biến tùy thời lại lần nữa sát nhập Nhật Bản thị trường, tranh thủ ở nơi đó đem chính mình tài chính đế quốc lại lần nữa cường đại, hoàn thiện lên, hoặc là tiến quân Hong Kong chính là Hong Kong. Nơi đó hiện tại đã có mấy cái đại gia tộc tuy rằng như thế nhưng là cùng Âu Mỹ tài phiệt gia tộc so sánh với tự hồ cũng không phải không có khả năng bước lên đi vào chính là trở lại nơi đó, nàng hiện tại có chút không cam lòng, thật sự không cam lòng. Liền ở ngay lúc này, trà thất môn bị gõ vang lên, sở vũ phỉ nhìn mắt đồng hồ thực đúng giờ, một phần không kém một chút chỉnh Mời vào, sở vũ phỉ nói. Theo sau cửa mở, đi bên ngoài đi vào cho rằng cái Chu Hải tuổi sắp xỉ trung niên nhân, hắn ăn mặc màu xanh biển ác tây trang, màu nâu tóc ngắn, thâm thúy ngũ quan thượng mang theo một đôi khôn khéo đôi mắt tây trang phẳng phiêu, trong tay cầm một cái cùng sắc hệ bao da. Người này cấp Sở Vũ Phỉ một cái ấn tượng chính là nghiêm cẩn, nghiêm túc, thậm chí là có thói ở sạch. Giác theo ở phía sau trên mặt mang theo tươi cười cũng đi đến. Sở vũ phỉ ở xem kỹ Vích thời điểm, Vích cũng ở đồng dạng xem kỹ sở vũ phỉ, Vích không nghĩ tới gióc thế nhưng lần này là thật sự cho hắn tìm một cái phù hợp hắn điều kiện công tắc cái này làm cho hắn có chút dám tin tưởng, lại đối yêu cầu này cùng chính mình gặp mặt người sinh ra vô cùng tò mò cùng hứng thú, đang xem đến cái này tuổi trẻ tiểu nữ hài khi, Vích vẫn là chấn động tới rồi, chẳng lẽ thật là hắn tới sao? Hiện tại như vậy tuổi trẻ người liền có như vậy quyết đoán cùng năng lực, chính mình có phải hay không đã lạc đơn vị? Nhưng là như vậy ý niệm chỉ là trượt lóe mà qua, hắn còn không có cùng nàng chính thức đối thoại, có lẽ nàng cũng không như thường như vậy xuất sắc. Hơn nữa hắn còn muốn đánh giá một chút cái này có khả năng trở thành hắn cố chủ tiểu nữ hài, nàng lý tưởng, nàng dã tâm cùng với hiện tại nàng năng lực đều là cái gì, nếu là có thể tương nhất trí mới có hợp tác tiền đề. Vích ngồi ở sở vũ phỉ đối diện ghế trên, như vậy khoảng cách làm hắn rõ ràng hơn thấy được cái này tiểu nữ hài tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, vững vàng ổn trọng khí thế tuy rằng nhìn còn hơi có chút ngây ngô chính là nàng kia sâu thẳm như hồ sâu hai chồng mắt lại làm người kinh tâm. 80 phân, hiện tại Vích ở trong lòng cho sở vũ phỉ cái này điểm, nếu là quen thuộc Vích người, như vậy bọn họ nhất định sẽ phi thường giật mình, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi. Sở vũ phỉ lễ phép đứng lên, đối với Vích vân nhiệt tình tay, yêu nhã đạm cười nói, Vích tiên sinh thật cao hứng nhận thức ngài. Vích cũng đứng lên, nhiệt tình nắm lấy sở vũ phỉ tay, cười nói, phỉ phỉ tiểu thư ta cũng thật cao hứng nhận thức ngài. Không tồi, cái này nữ hài có cũng đủ ngoại giao thủ đoạn cùng lão luyện xử sự, sự bản lĩnh, đây là một cái người lãnh đạo sở cần thiết cụ bị. Hai người tay cứ như vậy nắm ở cùng nhau, nhìn như chỉ là một động tác đơn giản, ngạch chính là giờ khắc này lại vĩnh viễn khắc ở Vích trong lòng. Ở bao nhiêu năm sau hôm nay, lão vít ngồi ở bên cửa sổ uống hơi hơi phát khổ nước trà, ánh mắt nhìn xa phương xa kia một ngày, đơn giản là khi một ngày hắn nhận thức cái kia đến từ phương đông tiểu nữ hài, hắn mới có làm chính mình đều vì này kiêu ngạo cả đời, nàng làm hắn từ một cái bình phàm người làm công trở thành một cái gia tộc thủ lĩnh. Nếu trong cuộc đời chỉ có thể mang đi một cái hồi ức rời đi, như vậy hắn sẽ nếu không do dự lựa chọn cái kia ánh nắng tới sáng sau giờ ngọ cái kia mỹ lệ nữ tiểu nhân. Vích tiên sinh, nghe nói ngài ở cái này ngành sản xuất đã có 10 năm hành nghề đã trải qua, là như thế này sao? Sở vũ phỉ cười hỏi, khách khí đưa bọn họ trước người chén trà rót đầy nước trà. Đúng vậy, phỉ phỉ tiểu thư. Vích ngay thẳng cười nói. Kêu ta phỉ phỉ, sở vũ phỉ chân thật đáng tin nói, nháy mắt kéo gần lại hai người khoảng cách. Ha ha a vậy ngươi kêu ta Vích liền hào. Kỹ thật chuẩn xác mà nói ta ở cái này ngành sản xuất làm 14 năm, bởi vì ở đại học thời điểm ta liền đối cái này phương diện thực cảm thấy hứng thú từ lúc ấy ta liền đi vào cái này ngành sản xuất này cũng thành trong cuộc đời ta hạnh phúc nhất sự tình. Vích nói thẳng nói, sở vũ phì gật gật đầu, sau đó cười hỏi Vích vậy ngươi hiện tại hẳn là đối các ngành các nghề nhân tài nên cụ bị cái dạng gì năng lực hẳn là thực hiểu biết đi. Cái này không nói đặc biệt tinh thông, nhưng là ta đều có điều đề cập điểm này ta có thể cùng ngươi bảo đảm. Vích có chút khiêm tốn nói, nhưng là hắn cái loại này mang theo kiêu ngạo cùng tự tin ánh mắt là như thế nào cũng che giấu không được. Sở vũ phỉ biết Vích chỉ là khiêm tốn vừa nói, xem ra hắn đối người Trung Quốc thích vu hồi cũng rất có thủ đoạn sao. Thích hợp khiêm tốn sẽ làm người càng thêm thưởng thức hắn, như vậy cách làm thực thông minh. Vích ta hiện tại muốn thu mua một nhà câu lạc bộ bóng đá, mà bên cạnh ta không có có thể đàm phán nhân tài ta yêu cầu ngươi cho ta đề cử một người tuyển. Sở vũ phỉ nói thẳng nói, không hề quanh co. Vích vẫn duy trì đến nhà nhà tươi cười, hắn biết hiện tại đây là khảo nghiệm hắn thời điểm tới rồi, nếu hắn không thể làm tốt chuyện này nói, như vậy hắn cùng sở vũ phỉ hợp tác là không có khả năng, bởi vì nhìn nàng khẩu khí nàng không phải là vì một cái chung dung người mà lãng phí nàng quý giá thời gian. Ta nhưng thật ra có một cái không tồi người được chọn kiệt ngói xâm tiên sinh, hắn là phương diện này chuyên gia tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua nàng danh hào đi. Vích nói. Người này sở vũ phỉ xác thật là nghe qua, bởi vì tên của hắn thường xuyên tập san đăng ở một ít kinh tế báo chí cùng TV thưởng, hắn tham dự đều là vượt quốc tập đoàn kế hoạch án hòa đàm phán hội nghị. Vích đề cử hắn nói, phòng trừng xác suất thành công là phi thường cao chính là như vậy đại bài người, sẽ dễ dàng tiếp thu nàng mời sao? Vích người có thể bảo đảm làm kiệt ngói xâm tiếp thu chúng ta mời sao? Sở vũ phỉ hỏi, Vích vừa nghe cười rộ lên nói. Ta rất có tin tưởng, hơn nữa cũng xin ngươi yên tâm, hắn chính là thiếu ta một ân tình, lần này ta vừa vặn có thể đòi lại tới. Sở vũ phỉ có chút kỳ quái, ví thật là quá có tự tin, tuy rằng hắn nói kia kiệt ngói xâm thiếu người khác tình, chính là kia đến bao lớn nhân tình a, Nói nữa lấy kiệt ngói xâm năng lực tựa hồ không quá khả năng xử. Vậy giao cho ngươi, sở vũ phỉ cười nói. Phỉ phỉ, ngươi vừa mới nói muốn mua một nhà câu lạc bộ bóng đá, ngươi có thể nói cho ta là nhà ai sao? Vích hỏi, Italy Inter Milan, sở vũ phì cười nói, hơi hơi nhìn về phía Vích. Italy Inter Milan câu lạc bộ bóng đá, Vích thực khiếp sở, đúng vậy tài chính phương diện không thành vấn đề, nhưng là hiện tại ta chính là khuyết thiếu đàm phán nhân tài cùng sau này thu mua xuống dưới cụ thể tham dự thực thi công nhân. Sở vũ phì thẳng thắn nói. Vic nghe ra tới, nguyên lai là như thế này, hiện tại nàng nhu cầu cấp bách muốn chính là các lộ nhân tài, các lộ cao thủ, nếu hiện tại hắn bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy tương lai liền không khả năng. Mà gióc đem ánh mắt nhìn về phía sở vũ phỉ, trong mắt mang theo suy tư. Phỉ phỉ, ngài có thể nói cho ta ngươi là đầu tư cái gì sinh ý sao? Ngài là ở Italy phát triển. Vích thử tính hỏi. Ta hiện tại bất quá là ở quốc nội làm chút lương thực xuất khẩu sinh ý, bất quá hiện tại Italy hình như là rất loạn cái này nhưng thật ra cái không tồi cơ hội sở vũ phỉ đạm cười nói, hơi hơi dựa về phía sau mặt ghế rửa. Đúng vậy, hiện tại Italy đã rối loạn, nhưng là nàng lại đề cập vài lần Italy, lại còn có chuẩn bị mua nơi đó đội bóng đá, tựa hồ nàng cùng lần này náo động có điều liên lụy chính là sẽ sao. Nếu nàng thật sự tham dự Italy sự tình, như vậy nàng bối cảnh. Mặt khác đều bất luận, nhưng liền nàng có thể không chút nào để ý nói nàng tài chính đã cũng đủ mua câu lạc bộ bóng đá cũng đã làm người ăn nhiều đã nếu hắn suy tính không có sai nói, như vậy thu mua Inter Milan câu lạc bộ ít nhất cũng muốn 800 triệu Mỹ Kim tà hữu như vậy tiền mặt sự chữ năng lực cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Sở Vũ Phỉ biết hiện tại vít tuyệt đối là ở suy tư nàng vừa mới lời nói. Sát thật hiện tại Italy là toàn cầu người đầu tư cùng những cái đó đầu cơ phần từ ánh mắt tích tụ địa phương, tuy rằng nói đại gia chú ý rất nhiều chính là chân chính có can đảm đi nơi đó vứt một phen người lại là không nhiều lắm, phần lớn đều là tiểu tài chính cùng tiểu nhân công ty ở vận tác mà đại đầu sỏ đều là cẩn thận chặt chẽ. Hiện tại Italy bất quá là vừa rồi bắt đầu trở lại qua một thời gian phòng trừng hiện tại còn ở quan vọng người sẽ phía sau tiếp trước gia nhập đến bên trong mà Italy thế cục đem càng vì hỗn loạn tới rồi lúc ấy làm sớm người khác một bước đi vào chu hải bọn họ đoàn đội liền sẽ không lo lắng sẽ bị Italy chính phủ theo dõi bởi vì càng loạn bọn họ cũng liền càng không rảnh phân thân mà bọn họ kiếm được tiền cũng sẽ không làm người cảm thấy quá nhiều. Sau một lúc lâu, Vích chính xác hỏi, Phỉ Phỉ, nếu ta gia nhập ngươi công ty, như vậy ta có thể có cái dạng nào đãi ngộ? Sở Vũ Phỉ thực thông rong cười, nói, Vích, nếu ngươi nhìn đến ta đoàn đội nói, ngươi liền sẽ không như vậy hỏi. Hiện tại là ta gây dựng sự nghiệp lúc đầu, đi theo ta người đều đem là công ty tương lai cây trụ cùng quyết sách giả, khác công ty ta không thể so, nhưng là ta có thể làm người ở ta trong công ty có chừng phát triển không gian, người cũng không cần lo lắng chính mình tài năng không bị người nhìn đến, hơn nữa chỉ cần người có năng lực ta không chỉ có có thể cho người đồng hành nghiệp tối cao đãi ngộ, lại còn có có thể vượt qua người sở tưởng tưởng víc ánh mắt sáng lên, sở vũ phỉ nói xác thật là làm hắn thực tâm động, hắn sở dĩ không có đi khác công ty chính là bởi vì công ty quyết sách giả kinh doanh lý niệm còn có chính là bọn họ nếu không không có chinh phục thiên hạ dã tâm hoặc là chính là mặc thủ lề thói cũ làm hắn nhạt nhẽo hiện tại rốt cuộc có người có thể đủ bậc lửa hắn trong lòng cái kia ngọn lửa kia gồ tưởng dũng sĩ giống nhau chinh phục ngọn lửa ta muốn gia nhập ngươi công ty trở thành ngài dưới chướng một viên Vích trịnh trọng nói sở vũ phỉ đứng lên cười vươn tay Hoan nghênh ngươi gia nhập ta kêu sở vũ phỉ. Cảm ơn, ta sẽ không làm sở tổng thất vọng. Vích nói thực mau liền tiến vào nhân vật. Sở vũ phỉ, như thế nào tên này như vậy quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua giường như. Sở vũ phỉ cũng phi thường vừa lòng hôm nay thu hoạch. Vích xác thật là có thực lực đi Italy. Hơn nữa tin tưởng hắn sẽ đem chính mình công đạo sự tình xử lý thực hoàn mỹ. Sở tổng, gần nhất có cái gì hành động sao? Vích hỏi. Trong khoảng thời gian này ta chỉ nghĩ đem càng nhiều tinh lực đặt ở Italy, rốt cuộc hiện tại Italy bất quá là vừa rồi bắt đầu còn từng có không được bao lâu, nơi đó liền sẽ càng thêm hỗn loạn, mà chúng ta ở bên kia cơ hội rất nhiều, đủ rồi làm ngươi hảo hảo vội một thời gian. Nếu ngươi nếu là có cái gì tốt kế hoạch hoặc là nhân tài nói, chính là đề cử lại đây, rốt cuộc Italy bất quá là chúng ta lâm thời chiến trường. Sở vũ phỉ là nói, lời nói đối vích hơi có điều giữ lại. Khi sở tổng ta có không mạo muội hỏi một câu, hiện tại công ty có bao nhiêu vốn lưu động? Vích hỏi, vốn dĩ hắn cũng không muốn hỏi, chính là sở vũ phỉ nói có điều giữ lại, làm hắn trong lòng có chút không đế. ha ha a tài chính ngươi không cần lo lắng, ở câu lạc bộ bóng đá ta đều có thể chuẩn bị 800 triệu Mỹ Kim tới chơi một chút, mặt khác ngành sản xuất càng là cùng là sẽ không buồn xỉn, mấu chốt là xem ngươi đầu tư phương án cùng kế hoạch người năng lực. Sở vũ phỉ tự tin cười nói. Sở tổng ta đây minh bạch dư lại ta biết nên làm như thế nào. Vích gật gật đầu chính xác nói. Chờ hai người nói xong rồi sự tình, do cười chụp nhạc chụp Vích nói, Vích lần này công tác ngươi vừa lòng đi. Ngươi về sau cần phải hào hào đại triển quyền cước. Đúng vậy, rốt cuộc tìm được rồi ta thuộc sở hữu. Vích cảm thán nói, Vích tin tưởng ta, ngươi về sau công tác tuyệt đối sẽ làm ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn ta bảo đảm. Sở vũ phi cười nói. Ngay sau đó ba người lại hàn huyên trong chốc lát sở vũ phỉ cười mua đơn, làm cho bọn họ hai người lưu tại trà thất. Chờ sở vũ phỉ đi rồi, gióc cùng vích hai người ngồi ở ghế trên thay đổi một hồ trà mới hàn huyên lên. Vích người như thế nào nhanh như vậy liền định ra tới. Người hàn là thận trọng điểm, không nên nhanh như vậy liền đáp ứng nàng. Gióc lão luyện nói, gióc ngươi còn nhìn không ra tới sao, nàng không phải một cái bình thường tiểu nữ hài. Hơn nữa nàng cho ta ấn tượng thực đặc biệt, không phải nàng xinh đẹp bề ngoài mà là nàng cặp kia có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, cặp mắt kia quá sâu, giống như là một cái đầm ta đều không thể chạm đến đế hồ nước. Nàng có thể đọc hiểu suy nghĩ của ngươi, chính là ngươi lại nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, người như vậy thực đáng sợ, hơn nữa đến nay mới thôi, nàng là ta đã thấy những cái đó đại tài phiệt trưởng môn nhân bên ngoài duy nhất một cái, hơn nữa nàng còn như vậy tuổi trẻ, chờ tới rồi 5 năm sau, 10 năm sau ta ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Vích cảm thán nói, Vích ngươi có phải hay không quá khoa trương, vẫn là ngươi lâu lắm đều không có đi ra ngoài công tác. Do có chút ngoài ý muốn, hắn tuy rằng cảm thấy sở vũ phỉ rất có thực lực chính là ở năng lực thượng nàng có Vích nói như vậy sao. Ha ha, á Gióc ta kiến nghị ngươi cũng nên nắm chắc trụ lần này cơ hội cùng ta cùng nhau công tác ta tin tưởng ngươi sẽ có một cái càng tốt phát triển. Vích cười kiến nghị nói. Ha ha ha! ta hiện tại chính là trong công ty phụ trách cao cấp khách hàng thủ tịch cố vấn ta thực vừa lòng hiện tại trạng huống. Gió cười nói, mà Gió không biết chính là ở bao nhiêu năm sau, nhìn lúc ấy cùng chính mình không phân cao thấp phích thành một cái gia tộc lãnh tụ khi, hắn chỉ có thể cảm thán nhìn hắn cười khổ nói lên lúc ấy là như thế nào hồ đồ tạo thành hiện tại hai loại bất đồng cục diện. Sở vũ phỉ đính hảo vích sự tình, theo sau đem chuyện này nói cho xạo Italy Chu Hải, làm công ty tân nhân, bất luận năng lực như thế nào hiện tại hàng đầu chính là muốn hiểu biết công ty, hơn nữa có xuất sắc đoàn đội năng lực đem vích giao cho Chu Hải như vậy có thể xem hắn công tác biểu hiện còn có thể làm hắn giúp đỡ Chu Hải xử lý một chút sự tình, giảm bớt hắn áp lực. Sở tổng, này thật đúng là mưa đúng lúc a Chu Hải cười nói, chút nào mị có một chút bởi vì sở vũ phỉ xếp vào tân nhân mà bất mãn, rốt cuộc quyền lợi là nam nhân đều không nghĩ buông ra. Chu Thúc hắn liền giao cho người nghiệm thu, người nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp giao cho hắn làm, nếu năng lực của hắn không được chúng ta không cần phải lương cao mời một cái tài trí bình thường sở vũ phỉ lõi đời nói nàng tiền nhiều không đại biểu nàng có thể nuôi sống ăn không ngồi rồi người có cái kia tiền dưỡng người khác còn không bằng lấy ra đi quyên nếu không làm người sau lưng nói chính mình không biết nhìn người kia thật đúng là đồ ngốc hành vi minh bạch người cứ yên tâm đi đúng rồi ta tưởng cùng ngươi nói hiện tại italy càng rối loạn chu hải nhíu mày nói càng rối loạn đến tình trạng gì sở vũ phỉ hỏi Hiện tại Italy công nhân ở bãi công lúc sau bởi vì chính phủ cùng xí nghiệp đều không có áp dụng hữu hiệu thi thố, bãi công nhân số không ngừng bỏ lên, hơn nữa đã vượt qua nguyên lai like gấp đôi, rất nhiều xí nghiệp cũng đã duy trì không được chính phủ nhập cổ xí nghiệp càng là tổn thất thảm trọng, đánh tạp đã là tập mãi thành thói quen sự tình, vì an toàn khởi kiến, liền tiểu nhân thương gia cũng ở lục tục đóng cửa. Chu Hải Đại thể đem sự tình nói một lần. Sở vũ phỉ nghe xong, hơi hơi trầm tư trong chốc lát, sau đó chấn định nói, Chu thúc hiện tại bất quá là vừa rồi bắt đầu, về sau còn sẽ càng loạn, chúng ta kế hoạch không cần thay đổi, nhưng là hiện tại Italy cục diện đã làm càng nhiều người đầu tư ùa vào tới, chúng ta cần phải làm là chính chúng ta này khối đầu tư, không cần cùng những người đó quá nhiều tiếp xúc, rốt cuộc chúng ta không có căn cơ, nếu thật sự xảy ra vấn đề nói, đầu tiên cấp đẩy ra đi chính là chúng ta. Lại có đem các ngươi quanh mình an toàn thi thố ở làm một chút hiện tại kinh tế thế cục khẩn trương, nhân tâm không cổ kiếm tiền quan trọng chính là các ngươi an toàn càng quan trọng. Chu Hải ở điện thoại bên kia gật gật đầu trong lòng thực động dung, ở ngay lúc này còn có thể đem bọn họ nhân thân an toàn suy xét đến đệ nhất vị, có lẽ cũng chỉ có sở vũ phỉ mới có thể làm được nếu là đổi làm là mặt khác tập đoàn tài chính ai quản ngươi chết sống. Yên tâm đi ta sẽ đem an toàn lại tăng lên một bậc chính là ta tưởng ta có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Sở Vũ Phỉ cả kinh có chút vội vàng hỏi nói, "Là ai? Bị ai chú ý tới? Là chính phủ vẫn là những cái đó đầu tư đại cá xấu?" "Ta thực xin lỗi, cụ thể là ai ta thật sự không biết, chính là ta cảm thấy hẳn là không phải chính phủ, lấy ta trực giác hẳn là cái tập đoàn tài chính hoặc là cùng chúng ta giống nhau đầu tư cơ cấu, hôm nay chúng ta tình báo nhân viên ở thâm nhập điều tra thời điểm bị phát hiện, nhưng là đối phương tựa hồ không có ác ý, chỉ là rất nhỏ thử một chút." Chu Hải đau đầu nói, Không có biết rõ đối phương lai lịch thật là làm hắn có chút không hảo đối sở vũ phỉ công đạo, hắn tổng cảm thấy chính mình chuyện này làm không tốt. Sở vũ phỉ nghe Chu Hải phân tích nhăn lại mày, nếu thật muốn hắn nói, đối phương là cùng chính mình giống nhau, hoặc là so với chính mình còn muốn đại đầu tư tập đoàn tài chính nói, như vậy hậu quả đã có thể không hảo đoán trước. Rốt cuộc ở chỗ này nhân cơ hội ăn luôn một cái đối phương nói, là cái gia tăng tài phú tốt nhất hơn nữa trực tiếp nhất cơ hội sở tổng chu hải thấp giọng hô, sở vũ phỉ là lần đầu tiên như vậy trầm mặc cái này làm cho hắn có chút bất an. sở vũ phỉ lập tức ra tiếng trả lời chu thúc ta còn ở sở tổng ngươi cảm thấy sự tình cũng không phải ta dự đoán như vậy đơn giản. chu hải cũng có chút khẩn trương lên. Xác thật hiện tại có thể đi vào Italy cái này loạn thế đều không phải giống nhau nhân vật nếu là những cái đó tiểu đánh tiểu nháo phòng trừng là sẽ không trêu chọc đến chúng ta chính là những cái đó đại tập đoàn tài chính liền không nhất định nếu đã bị người ta chú ý tới, vậy các ngươi liền phải càng thêm cẩn thận chúng ta những cái đó tiền ở những người đó trong mắt nhưng không tính cái gì như quá bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta kia đài nhẹ nhàng nghe ta nếu có người bắt đầu đối phó chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi tuyệt đối không thể ham chiến chính là có chút tổn thất cũng muốn triệt tuyệt đối không thể đủ cho các ngươi trung tâm đoàn đội bại lộ sở vũ phi cao mày nói là ta hiểu được chu hải cũng nghiêm túc nói chúng ta hiện tại phải làm nhất hư tính toán dĩ vãng vạn nhất nếu không có sự tình tốt nhất có việc chúng ta cũng có thể có hậu lộ sở vũ phỉ nhẹ giọng nói Theo sau hai người lại hàn huyên trong chốc lát trước mặt thế cục liền cắt đứt điện thoại. Sở vũ phỉ ngồi ở khách sạn trên giường, trong lòng thập phần khó hiểu, bọn họ thế nhưng bị người theo dõi, người kia sẽ là ai đâu? Đối phương rốt cuộc là địch là bạn. Nếu là chính phủ nói kia bọn họ đã sớm hành động, không có khả năng cho bọn hắn rút lui cơ hội, chẳng lẽ thật là nào đó tập đoàn tài chính. Không có khả năng, bọn họ những cái đó ra hỏa so Italy chính phủ còn muốn khó đối phó, như vậy phong cách không giống như là bọn họ cái gọi là quá không đủ hung ác, nếu đổi làm là nàng lời nói, nàng đã sớm một mụn nuốt mất sao có thể cấp đối phương lưu cơ hội. Ai nên sẽ không thật là những cái đó cùng chính mình tương tự nhà đầu tư đi. Nếu là như vậy, nàng thật là suy nghĩ nhiều, cuối cùng sở vũ phì thật sâu hít một hơi, lộ ra một nụ cười dạng dỡ. Tới đâu hay tới đó, nếu ngươi muốn chúng ta này khối bánh kem, có bản lĩnh liền tới đây đoạt hảo ta nếu là nhìn xem các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Mà bên kia Chu Hải ở kết thúc cùng sở vũ phỉ trò chuyện sau, từ hộp thuốc rút ra một viên yên đặt ở trong miệng, sắc mặt âm trầm dựa vào ghế trên. Cứ việc là cái dạng này cẩn thận vẫn là bị người phát hiện, này thật là với hắn mà nói cũng là một cái đà kích rốt cuộc hắn nhiều không ít phòng bị thi thố chính là hiện tại lại là như vậy vô lực cảm giác được chính mình đều là uổng phí sức lực này không chỉ có làm sở vũ phỉ vì bọn họ lo lắng, giấu ở hắn đáy lòng kia phân sầu lo cũng bại lộ ra tới. Nguyên bản bọn họ trong tay đầu nhập tài chính ở thượng một đợt sung truyền thời điểm cũng đã phiên hai phiên, mà này đoạn thời kỳ theo đầu cơ thương điên cuồng tiến vào Italy thị trường, tài khoản tài chính hiện tại đã phiên tới rồi 12 trăm triệu nhiều, này đã không phải vừa mới kia 200 triệu, 300 triệu, đây là hơn một tỷ, này đó tiền đạt ở bất luận cái gì một cái công ty đều là một khối đại bánh kem, chính là cái kia chú ý tới bọn họ người thế nhưng rút khỏi, như vậy rất kỳ quái, chẳng lẽ là đại tập đoàn tài chính chướng mắt bọn họ này đó tiền. Chu Hải phanh từ ghế trên đứng lên, không thích hợp quá, không thích hợp những người đó như thế nào gặp được hắn sao liền triệt. Là không có thực lực vẫn là có mặt khác cái gì âm mưu. Theo sau Chu Hải lần lượt lặp lại hồi tưởng bọn họ nhất cử nhất động phân tích hắn sao mục đích. Sở vũ phì cùng Lý miểu lại về tới hát thị, sinh hoạt như cũ khẩn trương mà ngọt ngào quá, ở ép thị giai đoạn trước tiến triển thực thuận lợi, tôn lệ lệ cùng Hoàng Kiệt ở Trần Đồng thâm dưới sự trợ giúp thông qua ép thị quy hoài cục đã đem nhà xưởng yêu cầu thổ địa đều xử lý hảo truyền nhượng lại thủ tục hơn nữa có hoàng thôn kinh nghiệm cùng với hoàng thôn ở toàn bộ tỉnh sinh ra lực ảnh hưởng. Không làm ruộng người có lẽ chỉ biết chú ý hoàng thôn cự luôn lương nghiệp công ty mỗi ngày cấp chính phủ sáng tạo nhiều ít thu nhập từ thuế, chính là những cái đó thật đánh thật trồng trọt những cái đó nông dân chính là phi thường hâm mộ những cái đó bị cự luôn công ty thừa thuê những cái đó nông hổ. Hiện tại thổ địa kinh doanh quyền tuy rằng không phải bọn họ chính mình, chính là bọn họ lại vẫn là có thể ở cái này thổ địa thượng trồng trọt như là nhà xưởng công nhân giống nhau, bất đồng chính là bọn họ sinh sản như cũ là lương thực nhưng là bọn họ lại vứt bỏ trước kia hình thức trở thành lương nghiệp công ty một người công nhân quá thượng sớm 8 vãn năm sinh hoạt còn có thể giống người thành phố giống nhau đi ra ngoài lữ du lịch kia mới gọi người quá nhật từ. Cho nên một là tới rồi lấy hoàng thôn vì căn cứ cự luân lương nghiệp công ty muốn tới ép thì tới đầu tư, mặt trên lãnh đạo còn không có động tĩnh gì, chính là những cái đó có tin tức dân chúng là sốt ruột, sợ người khác làm khó dễ cự luân công ty người, làm cho bọn họ mất đi như vậy cơ hội tốt, không có việc gì liền hướng tin tức đường dây nóng gọi điện thoại, nếu không chính là cấp liên danh đến báo xã Đăng Hoan nghênh cự luân công ty đến mỗ mỗ thôn thị sát mời. Tôn lệ lệ kéo mỏi mệt thân thể như là hư thoát tiểu cầu giống nhau bò vào phòng ngủ, nhìn sở vũ phỉ ăn mặc mỹ mỹ ngồi ở một bên ăn quả táo, nàng thức khắc đôi mắt đều tái rồi. Sở tổng ngươi thật sự hảo nhàn nhã Nga. Tồn lệ lệ ai oán nói, không khách khí cầm lấy trên bàn quả táo liền hung hăng cắn một ngụm răng rắc răng rắc ăn lên. Mệt mỏi đi, nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi tối ta mời khách ngươi tùy tiện điểm. Sở vũ phỉ cười nói. Tôn Lệ Lệ đặt mông ngồi ở Sở Vũ Phỉ bên cạnh cười nói, "Phỉ Phỉ, ngươi muốn hay không đến ép thị đi xem chúng ta tân nhà xưởng a?" "Các ngươi hiện tại chuẩn bị thế nào? Ta nơi đó nhưng không thể so hát thị, các ngươi cần phải nhiều lưu điểm tâm, Trần thị trưởng bên kia ta chuẩn bị quá mấy ngày đi một chuyến, ta hôm nay nghe người khác nói nơi đó vừa lúc có một cái hạng mục ta nhìn xem chúng ta có thể hay không bắt lấy tới." Sở Vũ Phỉ cười nói, "Ngươi còn có khác kế hoạch a? Kia Hàn Thúc nơi đó ngươi tôn Lệ Lệ do dự hỏi." Được rồi, ta biết ngươi lo lắng cái gì ta có thể làm như vậy làm đỗ gì kẹp ở bên trong khó xử sao. Đến ép thị đầu tư là không tránh được hơn nữa nơi đó kinh tế hoàn cảnh so bên này có ưu thế, ngươi cũng nhìn ra được tới ta sẽ không phóng rớt hát thành phố dốc sức làm sự nghiệp hàn thúc bên kia ngươi chỉ lo yên tâm. Sở vũ phỉ hiểu rõ nói, tôn lệ lệ là lo lắng cho mình đem không màng hàn ánh sáng bên này chiến tích rời đi chiến địa, nếu là nói vậy không riêng gì đối hàn ánh sáng là cái đả kích hơn nữa đối độ á nhu hai mẹ con cũng không tốt. Phỉ phỉ, người nếu là cảm thấy ta ít kỳ ta cũng không trách ngươi ta có thể không suy xét chính mình, chính là đó là ta mụ mụ, nàng cả đời nhìn mặt ngoài phong cảnh, chính là nàng ăn nhiều ít khổ mang ta lớn lên, ta hiện tại đều minh bạch cho nên ta cần thiết làm ta mẹ nó nửa đời sau quá đến thuận thuận lợi lợi. Sở tôn lệ lệ thực hiểu chuyện nói từ trước kia không biết trời cao đất rộng hoàng mau nha đầu đến bây giờ, nàng hiện tại phi thường lý giải độ á nhu cho nên liền càng luyến tiếc làm nàng khó xử. Sở vũ phỉ vỗ vỗ nàng bả vai cười nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta độ lượng liền như vậy tiểu sao, cảm ơn ngươi phỉ phỉ. Tôn lệ lệ ôm sở vũ phỉ cánh tay cảm động nói trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Vài ngày sau sở vũ phỉ lái xe đi ép thị trước khi đi nàng cùng hàn ánh sáng thấy một cái mặt. Hàn thuốc lần này xuất ngoại có chút vội vàng cũng chưa cho ngươi mang cái gì lễ vật, liền ở địa phương mua một khối đồng hồ cho ngài, ngài xem xem thích sao. Sở vũ phỉ cười liền đem một cái biểu hộp đẩy đến hàn ánh sáng trước người. Ngươi nói ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, đại thật xa có ngươi này phân tâm ý như vậy đủ rồi, đồ vật về sau nhưng đừng mua. Hàn ánh sáng cười mở ra biểu hộp lần trước sở vũ phỉ đưa chính là Rolex, lần này là Omega, kiểu dáng thật là xinh đẹp. Hàn thuốc ta một lát liền muốn đi ép thành phố nói một cái quốc có xưởng rượu thu mua sự tình ta hiện tại trong lòng không đế nhi cho nên liền ngẫm lại lại đây cùng ngươi thương lượng một chút nhìn xem thu mua kế hoạch được không không. Sở vũ phỉ cười nói. Hàn ánh sáng hơi hơi sừng sốt nhẹ nhàng khép lại biểu hộp nhìn sở vũ phỉ nói phỉ phỉ xem ngươi thật là chuẩn bị ở ép thành phố đại làm một hồi a. Hàn thuốc ngươi cũng không nên nghĩ nhiều nga. Ta ở nơi nào phát triển lên ta minh bạch đáp ứng chuyện của ngươi cũng sẽ không quên, ngươi cứ yên tâm đi. Sở vũ Phỉ bảo đảm nói, ha ha a vậy là tốt rồi, gần nhất ta đi tỉnh mở họp thời điểm tỉnh trường đơn độc cùng ta hàn huyên nửa ngày, nghe hắn ý tứ trong lời nói, sợ là phải có nhân sự biến động. Hàn ánh sáng cười nói, Nga kia không tồi a. hàn thuốc cùng trần thị trường giao tình không tồi, trong chốc lát ta liền qua bên kia, ngươi cần phải cho ta trước thông cái khí Nga cái kia quốc có xưởng rượu ta chính là nhất định phải được. sở vũ phỉ cũng nói ra nàng dắp tâm hai người thực mau liền đạt thành công thủ đồng minh. nếu chuyện này nàng bắt không được tới như vậy hàn ánh sáng cũng đừng nghĩ làm nàng giúp đỡ nàng để làm thiên hạ không có như vậy tiện nghi sự tình nhưng là nói trở về nếu hàn ánh sáng đề vì tình trưởng nói như vậy hắn thủ hạ người nếu không phải sở ra như vậy liền không có lưu lại thất yếu chi bằng nương hắn tay một đám diệt trừ bọ ngựa bát ve chim sẻ nút sau nàng cần phải đem cái này chướng hào hào tính tính toán. Chờ sở vũ phì rời đi sau, hàn ánh sáng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là cấp Trần Đồng Thâm đánh một chiếc điện thoại. Trần ca A, nghe nói các ngươi nơi nào có một nhà quốc có xưởng rượu muốn truyền nhượng A. Tin tức của ngươi rất linh thông A, như vậy xa đều bị ngươi ngửi được mùi vị, nói đi ngươi có cái gì ý tưởng. Trần Đồng Thâm nói. Ha ha, ta có thể có cái gì ý tưởng, chính là phỉ phỉ kia nha đầu đã biết, vừa rồi nàng mới từ ta nơi này đi, nói là muốn đi ngươi nơi đó bái phòng một chút, làm ta vô luận như thế nào đều phải cho ngươi gọi điện thoại, đem sự tình định ra tới. Hàn ánh sáng cười nói, ánh sáng, lời này ngươi đều nói, mặt mũi ta nói cái gì đều đến cho ngươi, yên tâm, trong chốc lát phỉ phỉ lại đây ta cùng nàng tâm sự. Có thể làm chúng ta người một nhà mua được tay, đương nhiên là tốt nhất cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Trần đồng thâm nói xong hút một ngụm yên, đôi mắt nhìn nhìn đồng hồ. Hành cái kia sự ta liền không nói nhiều, gần nhất ta nghe nói e thì người kia lại lộng mấy cái hạng mục lại đây, xem đem hắn miêu cũng không biết ai là ai. Hàn ánh sáng đề tài vừa chuyển nói lên mới vừa nghe tới tin tức. Hừ ta xem cũng là không tốt xấu khoe khoang. Trần Đồng Thâm cũng cùng chung kẻ địch nói, theo sau hai người đối với tình tình huống hàn huyên lên. Mà sở vũ phỉ mở ra Bentley xe vững vàng chạy ở trên đường cao tốc nhìn một bên chạy như bay cảnh sắc nàng xoa xoa có chút lên men đôi mắt. Chờ nàng tới rồi ép thì thời điểm đã là buổi chiều một chút nhiều, vừa lúc là đi làm thời gian, sở vũ phỉ mở ra mang theo chính phủ giấy thông hành xe thuận lợi xử nhập chính phủ đại viện theo sau cõng bao ra hướng tới Trần Đồng Thâm văn phòng đi đến. Đường đường đường, tiến vào. Sở vũ phỉ vừa vào cửa liền nhìn đến Trần Đồng Thâm đang nhìn văn kiện. Trần Thúc ngươi vội vàng đâu? Trần Đồng Thâm vừa nhấc đầu nhìn sở vũ phỉ cười nói, phỉ phỉ ngươi cũng thật có thể treo gẹo ta tới ta liền chờ ngươi đâu, nếu không ta yêu cầu đi ra ngoài. Ha ha a Trần Thúc ngươi thật là đủ ý tứ. Sở vũ phỉ cười nói, ngồi ở Trần Đồng Thâm bàn làm việc đối diện. Được rồi, nơi này văn kiện ngươi nhìn xem đi ta mới vừa làm người chuẩn bị, ánh sáng nói ngươi muốn thu mua quốc có xưởng rượu, hiện tại cái này xưởng rượu ở ép thị đã bị thật nhiều người đều theo dõi, hiện tại chuyện này cũng không phải ta một người là có thể cho ngươi giải quyết sự tình, rốt cuộc này thành phố có uy tín danh dự người cũng không ít, những cái đó muốn tranh cái này xưởng rượu người cũng không phải giống nhau chiến sĩ, không có điểm bối cảnh là không có khả năng. Trần Đồng Thâm nói. Hắn vài lần kết giao hắn cũng đã nhìn ra, sở vũ phi tuy rằng nói là sở ra như một danh môn công chúa chính là nàng làm việc phương thức cùng những cái đó quan mấy thế hệ người đều không giống nhau. Tuy rằng luận bối cảnh so với ai khác đều lợi hại, chính là nhân ra không dựa, nhân ra chính là dùng thực lực của chính mình nói chuyện, có cái gì khó khăn chưa bao giờ tìm sở ra nhân mạch tới giải quyết trước sau vẫn duy trì sở ra nhân mạch sạch sẽ, nếu muốn ở sở ra những người đó trên người tìm ra tật xấu, đó là căn bản không có khả năng, liền sở vũ phỉ liền sẽ không cấp những người đó cơ hội. Trần thuốc ta xác thật đối cái này kế hoạch thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa ta không ngại nói cho ngươi cái này kế hoạch ta là vô luận như thế nào đều phải kia xuống dưới, cái này quốc có sường rượu cần thiết trải qua công khai đấu giá mới có thể bắt được tay, nếu có người có thể phương tiện nói chính là có thể thiếu hoa chút tiền, đồ cái bớt việc tỉnh những cái đó tiền ta là không ngại cấp đoàn người cao hứng cao hứng. Nếu không nói ta đây chỉ có thể dùng tiền đem những người đó tạp đổ. Sở vũ phỉ lời nói thật nói, Trần Đồng Thâm so hàn ánh sáng còn cáo già xào quyệt cho nên ở trước mặt hắn sự tình liền dứt khoát làm rõ nói tình quanh co lòng vòng làm hắn trong lòng không đế. Trần Đồng Thâm nhìn nhìn sở vũ phỉ trong lòng giơ ngón tay cái lên có quyết đoán. Thái độ này thật kêu hắn đều thán phục cái gì kêu cường đạo, đây mới là cường đạo, lời nói cho người nói tới đây, có thể giúp liền vội không cần khó xử, không thể giúp nàng cùng lắm thì liền dùng tiền giải quyết chính là như vậy tài đại khí thô tiểu nha đầu không kém tiền. Trường 97, lấy lui vì tiến tỉ mỉ bố cục. Hành, phỉ phỉ, ngươi nếu tới, ngươi liền ở thành phố ở lâu 2 ngày, dù sao chuyện này cũng chính là mấy ngày nay phải giải quyết có tiền hay không chính là việc nhỏ, mấu chốt là ngươi đầu tư nhất định phải đáng giá mới là thật sự, trần số người khác vội không giúp ngươi ta đây khẳng định là đương chính mình chuyện này làm. Ngươi đi trước nhà máy nhìn xem thiết bị tình huống gì đó, trong lòng cũng hảo có điểm đế, ngươi xem đâu. Trần đồng thâm thương lượng nói, nếu là sở vũ phỉ đem lời nói đều lực hạ kia hắn cũng đến từ một lần, rốt cuộc cái này nha đầu không kém sự. Hảo, vừa lúc lệ lệ bọn họ ở chỗ này đâu ta liền đến nhà máy đi xem, có chuyện gì Trần Thúc liền cho ta gọi điện thoại ta chờ ngươi tin tức. Sở vũ phỉ cười nói, vâng ta đây liền cho ngươi hỏi một chút đều ai chuẩn bị tới đấu thầu sở vũ phỉ từ bao già lấy ra cái màu đỏ hình chữ nhật điều hộp đầy đến trần đồng thâm bàn làm việc thượng cười nói trần thúc trước một đoạn xuất ngoại cũng chưa cho ngươi mang cái gì đây là ta cấp tiểu muội muội một chút tâm ý trần đồng thâm nhìn nhìn hộp không có động cười nói phỉ phỉ ta liền đại biểu viện viện cảm ơn ngươi Theo sau Sở Vũ Phỉ rời đi Trần Đồng Thâm văn phòng, mà Trần Đồng Thâm đem hộp mở ra, bên trong thả một bộ mới tinh di động, hơn nữa vẫn là Trần Viện Viện trước đó không lâu mới vừa cùng chính mình nói qua cái kia, nghe nói ở nước Mỹ chính là hạn lượng đem bán, chậm rãi vuốt thân máy, Trần Đồng Thâm hơi hơi thở dài một hơi cười khẽ nói, Sở Vũ Phỉ, ngươi rốt cuộc ở bên cạnh ta xếp vào cái gì? Thế nhưng liền nàng một câu đều hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Nếu như vậy xuất sắc nữ hài là chính mình nữ nhi nên có bao nhiêu hảo, nghĩ đến chính mình ra cái kia kiều kiều nữ, hắn liền lòng tràn đầy vô lực theo sau hắn nhanh chóng đánh lên tinh thần thua thứ tốt bắt đầu dùng điện thoại liên lạc lên. Sở Vũ Phỉ rời đi Trần Đồng thâm văn phòng sau, liền lái xe hỏi tham hảo ép thị Hồng Thái Dương xưởng rượu vị trí, cái kia xưởng rượu vị trí liền ở ép thị vùng ngoại thành cùng Sở Vũ Phỉ hiện tại đầu tư nhà xưởng khoảng cách không tính quá xa. Nếu đem trung gian thổ địa thừa thuê xuống dưới nói, như vậy toàn bộ ngoại ô thành phố liền đều là sở vũ phỉ địa bàn, hiện tại kia khối thổ địa thượng có chút tranh cãi cho nên Hoàng Kiệt cũng cũng không có quá theo vào nó tiến độ, nếu nàng bắt lấy cái kia xưởng rượu, như vậy trung gian kia khối thổ địa liền đáng giá, xem ra chuyện này còn phải làm Hoàng Kiệt lại đi bàn bạc một chút, không thể làm đối phương biết sau cố định chứng giới, nếu không liền quá không có lời. Sở vũ phỉ mang theo nàng Benly xe rêu rao ngừng ở Hồng Thái Dương xưởng rượu cửa, hiện tại toàn bộ mấy nhà máy đều xuất phát từ đỉnh sản trạng thái cửa trừ bỏ bảo vệ cửa cùng bảo an đang nhìn sân, liền không có người. Lúc này cửa ô tô thanh hấp dẫn bên trong bảo an chú ý, một cái trung niên bảo an mở ra môn liền đi ra, nhìn kia chiếc màu đen siêu xe nghiêng đầu hướng tới người điều khiển vị trí nhìn nhìn. Tiểu thư, người có chuyện gì? Bảo an gõ cửa sổ xe hỏi. Sở vũ phỉ buông cửa sổ xe pha lê, khách khi nói, người hảo ta nghe nói các người cái này sưởng rượu muốn bán đấu giá, không biết có thể hay không làm ta vào xem tình huống bên trong. Cái này nhưng ngượng ngùng, chúng ta sưởng trưởng nói, người ngoài không thể đi vào, đặc biệt là đến bên trong đi tham quan, người còn đi thôi. Bảo an phất tay tống cổ đến, này đã là hôm nay đệ mấy cái lại đây, sưởng trưởng cũng không biết tính thế nào chính là không cho người đi vào xem. Nga kiên như vậy đi, ngươi đem sưởng trưởng điện thoại cho ta được không? Ta tưởng cùng hắn thông cái lời nói, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm ta đi vào. Sở Vũ Phỉ tự tin nói, bảo an do dự trong chốc lát đột nhiên ngắm đến sở Vũ Phỉ trên xe chính phủ giấy thông hành, trong lòng có so đo, nhìn nhìn lại sở Vũ Phỉ khai cái này xe, hình như là ở thế giới kia danh xe tạp chí thượng nhìn đến quá, xem ra người này thật đúng là không đơn giản. Vân, xưởng trường điện thoại ta không có phương tiện cho ngươi, nhưng là ta hiện tại cho ngươi dùng chúng ta điện thoại đánh một hồi ngươi nói với hắn đi. Bảo an nói, theo sau đi vào thu phát thất, sở vũ phỉ tắt hỏa xuống xe, đi theo đi vào thu phát thất, đôi mắt nhanh chóng quét một vòng sau, đứng ở một bên bàn làm việc bên. Sưởng trưởng có người nói muốn tìm ngươi, ngươi nói nói mấy câu bảo an nhìn nhìn sở vũ phỉ. Ai tìm ta, gọi tên gì? Vô sưởng trưởng không vui nói, mấy ngày nay tìm người của hắn nhiều thật là không cái kia thời gian rỗi phản ứng bọn họ. Nga ta đây hỏi một chút, bảo an nói xong nhìn sở vũ phỉ hỏi, chúng ta sưởng trưởng hỏi ngươi tên. Cho ta đi ta trực tiếp nói với hắn. Sở Vũ Phỉ cũng không trả lời trực tiếp lấy qua bảo an trong tay điện thoại. Vì, vô sưởng trưởng ngài hảo ta là Trần Thị trưởng làm ta đến bên này khảo sát ngài nếu là phương tiện nói ta hiện tại làm Trần Thị Trường cho ngài gọi điện thoại như thế nào. Sở Vũ Phỉ nói thẳng nói. Vô sưởng trường sừng sốt không nghĩ tới người này thế nhưng như thế đại khẩu khí chính là nghe thanh âm tuổi không lớn nên không phải là đánh Trần Đồng Thâm cơ hiệu lừa gạt người đi, nghĩ đến đây. Vua sưởng trưởng hừ nói, ngươi đã là nói trần thị trưởng làm ngươi lại đây, vậy ngươi khiến cho hắn cho ta gọi điện thoại đi, dãy số ngươi hỏi bảo an. Nói xong liền răng rắc treo điện thoại. Sở vũ phì buông điện thoại, đối với một bên bảo an nói, các ngươi sưởng trưởng nói, hắn dãy số hỏi các ngươi muốn, hiện tại cùng ta nói đi, ta còn phải làm trần thị trưởng tự mình cùng hắn liên hệ đâu. Trong phòng vài người lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng bảo vệ cửa lấy ra cái điện thoại bồn đưa cho sở vũ phì. Kỳ thật bọn họ cũng không quá tin tưởng sở vũ phì có cái kia thực lực chính là bọn họ cũng không dám xem thường người, rốt cuộc nhìn nàng không giống như là như vậy có thể lừa dối. Sở vũ phì cầm giải số bồn nhìn thoáng qua, sau đó bắt thông Trần Đồng Thâm di động nghe được bên trong nói chuyện thanh. Trần Thúc ta hiện tại tới rồi sưởng rượu chính là nơi này người không cho ta đi vào a. Vậy ngươi chưa nói là ta cho ngươi đi. Trần Đồng Thâm thực không vui cái này phá sưởng rượu người cũng quá không cho mặt mũi đi. Thiếu thu thập, ta nói là còn làm bảo an cấp phu sường trường gọi điện thoại, bên kia nói nếu là ngài để cho ta tới, liền cho hắn gọi điện thoại, làm cho ta hình như là đánh ngài cờ hiệu gạt người dường như. Sở vũ phỉ không mặn không nhạt oán giận nói, ý thứ là tỏ vẻ rất rõ ràng, trần đồng thâm, có người không cho ngươi mặt mũi. Được rồi, phỉ phỉ ngươi treo đi, ngươi chờ một lát trong chốc lát ta đảo muốn nhìn ai như vậy không cho ta mặt mũi nói xong trần đồng thâm cắt đứt điện thoại từ lần này bán đấu giá thông cáo thượng tìm được rồi vua sưởng trưởng dãy số liền bát qua đi mà bên kia vua sưởng trưởng đang ở cùng mấy cái đại lão bản ở khách sạn ăn cơm bọn họ vài người mục đích cũng đơn giản là cái này xưởng rượu chính là vua sưởng trưởng là ai a Vì có thể làm sưởng rượu xử chế, hắn chính là phí không ít tâm tư, lúc này mới đem nhà máy cấp đào rỗng, hiện tại cũng lộng suy sụp mình nếu muốn bán đấu giá kỳ thật hắn cũng là tưởng đem cái này sưởng rượu chiếm cho riêng mình, lần này người còn tưởng rằng cho hắn một ít huệ tiểu lợi hắn là có thể hỗ trợ đi làm bọn họ đầu to mọc đi. Linh linh linh di động vang lên, lúc này di động thanh âm đều không sai biệt lắm, thường xuyên sẽ nháo ra hai người giống nhau thanh âm, một bên một lão bản nhìn nhìn chính mình di động sau cười nói không phải ta các ngươi nhìn xem chính mình đi vô sường trưởng cười cười đứng lên nhìn có chút xa lạ dãy số tiếp lên vui vị nào vô sường trưởng nói phi thường không khách khí làm bên kia trần đồng thâm vừa nghe càng là nén giận nhãi danh hành a khẩu khí rất đại vô sường trưởng ta là trần đồng thâm trần đồng thâm chịu đựng dồn khí vừa nói nói a trần trần thị trưởng vô sường trưởng có chút kinh ngạc nói nghe thanh âm xác thật là trần thị trưởng chính là hắn tìm chính mình làm gì a Vân, ngươi sưởng rượu khi nào không cho người khảo sát? Ngươi đều đã công khai bán đấu giá, hiện tại xà cái gì đâu? Không cho người xem, ngươi muốn làm gì? Trần Đồng thâm lạnh giọng nói. Vô sưởng trưởng lần này có biết chính mình là thọc tới rồi tổ ong vò vẽ, hắn lập tức liền nhớ tới vừa mới bảo an đánh tới điện thoại còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo đâu, không nghĩ tới thật là Trần Thị trưởng làm lại đây, không xong, không xong. Thực xin lỗi, thực xin lỗi Trần thị trường, kia tuyệt đối là hiểu lầm, hiểu lầm ta sao có thể không cho nàng đi vào sao, nhất định là bảo an nghĩ sai rồi, ta hiện tại liền cấp bên kia gọi điện thoại, thỉnh thị trường yên tâm, thị trường yên tâm. Vô xưởng trường xoa trên chán mồ hôi lạnh nói. Lập tức, Trần Đồng thâm nói xong liền răng rắc cắt đứt điện thoại. Vô sường trường cũng không rảnh lo người khác tò mò ánh mắt vội vàng cấp bảo an đánh qua đi, nghẹn khí trong lòng cái này ảo não, đều là rút nhãi danh cũng không nhắc nhở hắn điểm chờ trở về lại thu thập bọn họ. Phòng an ninh chuông điện thoại tiếng vang lên, bảo an tiếp nổi lên điện thoại còn chưa nói lời nói, liền nghe bên kia quát các ngươi này bang nhân có phải hay không đều không nghĩ làm Các người nếu là cố ý chơi ta liền cho ta phóng thông minh điểm. Chạy nhanh làm người kia đi vào, nàng muốn làm gì liền làm gì các ngươi cho ta tìm vài người bồi, nếu là lại bồi không tốt các ngươi liền chờ về nhà ăn chính mình đi. Nói xong hắn cũng răng rắc cắt đứt điện thoại mà một khác đầu sở vũ phỉ đem bên trong nội dung nghe được giành mạch bên miệng cũng lộ ra một mặt cười nhạo Cái này vũ sường trưởng thật là quá sẽ làm người, hơn nữa lấy hắn cái kia số tôi có thể làm người làm thành như vậy, thật là đủ phế vật nhà máy hiện tại muốn bán đấu giá, xem ra hắn ở bên trong công lao tuyệt đối là không nhỏ. Bảo an xấu hổ cười, nguyên lai thật là trần thị trường làm lại đây còn hào tự mình vừa mới chưa nói nói bậy, nếu không thật đúng là đắc tội với người. Ách xưởng trưởng nói làm chúng ta bồi ngươi tham quan nhà xưởng, ngài xem từ nơi nào bắt đầu. Bảo an cười hỏi, một cái khác có chút tuổi trẻ bảo an như là nhớ tới cái gì dường như, vội vàng đã đi tới, nhiệt tình nói, sợ thiểu thư, làm ta cho ngài dẫn đường đi, tuy rằng ta ở nhà máy ngốc không lâu sau chính là này nhà máy không có ta không biết địa phương, ngươi cũng chỉ quản công đạo. Sở vũ phì nhìn nhìn cái này cùng nàng nói chuyện tiêu tử, 24-25 tuổi bộ dáng, hắc hắc làn da, hàm răng thực bạch vừa thấy chính là cái thực hay nói hơn nữa thực thông minh nam nhân, đương nhiên mấu chốt nhất chính là hắn rất có đầu óc xem xét thời thế công phu đáng giá nàng thưởng thức. Hảo a vậy thỉnh ngươi khi ta hướng dẫn du lịch đi. Sở vũ phỉ cười nói, trước một bước đi ra phòng bảo vệ. Vì tiêu tử ngươi nhìn đến mỹ nữ liền điên lạc. Đừng quên thân phận của ngươi. Bắt đầu cái kia trung niên bảo an chua lòng nói. Xài ca, ngươi nếu là không đi ta đây liền cùng đi qua. Lý khắc kiến cười nói, chút nào không thèm để ý hắn chế nhạo. Hừ, nếu ngươi như vậy nguyện ý làm nổi bật chúng ta ca mấy cái đều không chỉ hoãn ngươi, chính ngươi cùng đi đi, chúng ta chính là chiếc nói hảo, bồi không tốt ngươi nhưng một người toàn bọc. Lão xài hừ nói, đôi mắt cùng trong phòng mặt khác vài người đánh một cái ánh mắt. Lý khắc kiến cũng không tức giận. Hành, xài ca, nếu là đã xảy ra chuyện ta tuyệt đối một người bọc ta đi rồi. Nói xong liền đi ra ngoài. Sở vũ phỉ ở nhóm khóc nhìn nhìn nhà máy, liếc mắt một cái xem qua đi liền rất lớn, không biết nhà xưởng tình huống bên trong thế nào. Sở tiểu thư, đi thôi, thái dương có chút đại, ta cho ngươi chuẩn bị một phen ô che, ngươi cầm. Lý khắc kiến cẩn thận nói, theo sau chính mình đi theo khoảng cách sở vũ phỉ hai bước xa khoảng cách không xa không gần, hai người nói chuyện giao lưu là tuyệt đối không có vấn đề. Cảm ơn ngươi, ta đây liền không khách khí. Sở vũ phỉ cười tiếp nhận ô che cầm ở trong tay hướng tới gần nhất một cái nhà xưởng bắt đầu đi qua. Ở ô che hạ nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn phía sau lý khắc kiến, bên môi lộ ra vừa lòng tươi cười. Một hai mễ, nước Mỹ tâm lý học thạc sĩ Đặng chịu nói, một hai mễ là người với người chi gian an toàn khoảng cách như vậy. Cự khoảng cách chính là làm người cảm thấy an toàn hơn nữa thoải mái. Thực không tồi, thật sự thực không tồi, có lẽ chuyến này xuống dưới, nàng lại có thể tìm được một cái không tồi nhân tài. Người tên là gì? Sở Vũ Phi cười hỏi. Ta kêu Lý Khắc Kiến, là này nhà máy tân công nhân, chính là rồi lại là nhất xui xẻo công nhân, bởi vì ta lập tức liền gặp phải Hạ Cương. Lý Khắc Kiến cười trêu ghẹo nói, cũng không có ở hắn nói cảm thấy được hắn mất mát cùng nôn nóng. Người là tham gia quân ngũ đi. Sở Vũ Phi lại hỏi. Lý Khắc Kiến sừng sốt có chút kỳ quái nói: Ngươi làm sao mà biết được? Ta thoạt nhìn giống sao? Ha ha, à ta trực giác nói cho ta. Hơn nữa ngươi vẫn là cái thực yêu tú binh lính. Ta đoán ngươi trước kia là làm trinh sát binh. Sở Vũ Phỉ khẳng định nói. Lý Khắc Kiến kinh ngạc nhìn Sở Vũ Phỉ màu lam ô che, tuy rằng nhìn không tới nàng biểu tình, chính là lại tựa hồ có thể nhìn đến nàng như vậy tự tin tươi cười. Ngươi sẽ xem tướng sao? Ta như thế nào cảm thấy có một loại bị nhìn thấu cảm giác? Lý Khắc Cường treo gẹo nói, ta sẽ không xem tướng cũng không quá tin tưởng vận mệnh ta tin tưởng một câu, đó chính là chỉ có nỗ lực mới có thể thay đổi vận mệnh mà thông tuệ đầu óc là quan trọng nhất. Nếu có trí nhất định thành, sở vũ phỉ đạm cười nói, Lý Khắc Kiên ánh mắt hơi hơi chấp động một chút theo sau như là suy tư giống nhau, nhưng thực mau hắn liền có quyết định của chính mình. Giúp ta giới thiệu một chút cái này xưởng rượu tình huống đi. Sở vũ phỉ nói, Hảo ta đây liền đơn giản giới thiệu một chút tình hình chung, sau đó ta lại mang người đến các phân xưởng cùng hầm rượu đi xem thực tế tình huống. Cái này xưởng rượu thủy kiến với 1.958 năm, hiện tại có công nhân 1.019 người. Sưởng khu diện tích 16 vạn mét vuông, có 5 sàn một vạn tấn lương thực rượu năng lực sản xuất nó tổng tài sản hẳn là có 8.000 vạn tà hữu chính là lần này lại ở quyền tài sản giao dịch trung tâm công kỳ treo biển hành nghề hạng mục tin tức chung, đem xí nghiệp công nhân viên chức nhân số viết vì 526 người, so sưởng rượu công bố con số thiếu gần một nửa, sưởng rượu tài sản tổng cộng vì 2.499 vạn nguyên, mắc nợ vì 387, 12 vạn nguyên tịnh tài sản 2.11188 vạn nguyên. Lý Khắc Kiến nghĩ tới kia phân ở báo chí thượng xem qua công kỳ kết hợp thực tế tình huống nói. Kém nhiều như vậy, sở vũ phỉ nói nhỏ nói, xem ra nơi này là tuyệt đối là có người ở đại tác phẩm văn chương. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem cái này phân xưởng. Sở vũ phỉ nhìn bị khóa trụ đại môn, đối với Lý Khắc Kiến nói. Hảo ta cho ngươi mở ra. Đại môn theo Lý Khắc Kiến mở ra từng hàng mới tinh ủ rượu thiết bị trưng bày ở phân xưởng, sở vũ phỉ mày càng là nhíu lại quả nhiên là có miêu nịp. Đi, người dẫn ta đem sở hữu phân xưởng cùng hầm rượu đều xem một lần. Nói xong hai người liền bắt đầu ở to như vậy xưởng rượu điều tra lên. Sở vũ phỉ đứng ở hầm rượu cửa, một cổ thanh hương mà cam thuần mùi rượu liền nganh diện bay tới, nhìn những cái đó chỉnh tề sắp hàng vỏ rượu, nàng trong lòng là hoàn toàn minh bạch. Sở tiểu thư, muốn ta về điểm này rượu cho ngươi nếm thử sao? Lý Khắc Kiến nói, ha ha a hảo a ta cũng muốn thử xem. Sở vũ phỉ cười nói. Đôi mắt xem kỹ nhìn cái này hầm rượu đồ vật. Lý Khắc Kiến nhảy xuống đi, đã biết một cái mười năm lão hầm dùng cái sạch sẽ chén nhỏ ở bên trong mốc một chút đưa đến sở vũ phỉ phương tiện. Sở vũ phỉ cầm có chút nhàn nhạt màu vàng rượu trắng, đối với ánh đèn lắc lắc theo sau đặt ở cánh mũi hạ nhẹ nhàng ngửi nó hương khí quả nhiên nùng hương phác mũi, này tuyệt đối không phải dùng hương liệu điều đối ra tới rượu mạnh có khả năng bằng được dùng môi nhẹ nhấp một ngụm rượu hương lâu dài mà hương nhu tuy rằng số độ rất cao chính là uống lên lại rất miên thực vừa miệng thật là rượu ngon. Chúng ta nhà máy ủ rượu sư phụ ra còn ở sao? Sở vũ phỉ hỏi. Hiện tại trong sườn ủ rượu sư phó có rất nhiều điều về hưu về nhà, dư lại mấy cái hiện tại gần nhất đều không thường lộ diện cũng không biết là ở bận việc cái gì đâu. Lý Khắc Kiến đem chính mình hiểu biết tình huống thành thật nói cho sở vũ phỉ. Những cái đó sư phụ già còn có thể tìm được người sao? Sở vũ phỉ lại hỏi tiếp nói. Lý Khắc Kiến nghĩ nghĩ, lại không xác định nói, năm đó những cái đó sư phụ già hiện tại sợ là tuổi tác đã cao chính là tìm được rồi cũng không nhất định có thể làm cái gì. Lý Khắc Kiến ta giao cho người cái nhiệm vụ thế nào? Sở vũ phỉ hướng tới Lý Khắc Kiến đi rồi hai bước nhìn hắn đôi mắt đạm cười nói. Cái gì nhiệm vụ? Lý Khắc Kiến có chút hừng phấn nói, có lẽ đây là một cái có tố chất trinh sát binh nên có cái loại này đối vô vị nhiệm vụ gian nguy dũng khí. Sở vũ phi cười, nói từ ngươi nhận ra ta là sở vũ phi thời điểm, ta cũng đã đem ngươi làm một nhân tài ở khảo nghiệm này một đường xuống dưới ta thực vừa lòng, nhưng là như vậy giản đáp quá trình ta còn là không thể hoàn toàn nhìn thấu ngươi tiềm chất cho nên ta phải cho ngươi thí nghiệm. Ta làm người phòng trường ngươi cũng hiểu biết không ít đối với ta có thể nhìn chúng người, ta không để bụng hắn đã từng là đang làm gì, đã từng là cái dạng gì địa vị, chỉ cần có thực lực liền dùng thực lực nói cho ta, ngươi trả giá cùng ngươi hồi báo tuyệt đối là bằng nhau. Sở Tổng, cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này, ta cũng phi thường thưởng thức ngươi làm người, ngươi lời nói, ta tin. Điều tra sự tình liền giao cho ta đi, nếu ta không thể cho ngài một cái vừa lòng đáp án, ta đây sau này lại liền thành thành thật thật khi ta bảo an, không hề hy vọng xa vời mặt khác. Lý Khắc Kiến bảo đảm nói, hai chồng mắt trông lập loè như ưng giống nhau tinh nhuệ ánh mắt. Sở vũ phỉ rời đi sưởng rượu, mà Lý Khắc Kiến như là cái gì đều không có phát sinh dường như tùy ý vừa mới kia mấy cái bảo an chế nhạo chính mình. Lái xe từ sở Vũ Phì theo Hồng Thái Dương Xưởng rượu liền đến cự luân lương nghiệp công ty ở Tống Chuân nhà xưởng Nơi này đã vài cái đều không có lại đây, hiện tại hiện tại bên này tuy rằng là ở xây dựng, ngạch chính là đã cơ bản tiến vào kết thúc rộng mở xi măng mà trên sân sạch sẽ liền một mảnh phế giấy tạp vật đều không có. Nhà xưởng kiến so hát thì còn muốn đại chữ lương cương thương càng là một đám chót vót ở một bên, 4 tầng office building bên cạnh là một đống 5 tầng tổng hợp lâu, ở bên trong lầu một là công nhân nhà ăn. Mà trên lầu 2 tầng còn lại là nam nữ tách ra ký túc xá tầng cao nhất bị thiết kế thành một cái siêu đại hình yến hội thính, nơi này không chỉ có chính là tổ chức một ngàn nhiều người đại yến hội, lại còn có có thể trở thành một cái xa hoa giải trí tập thể hình quán, ngày thường thời điểm có không ít tập thể hình thiết bị bày biện ở mặt trên công nhân tan tầm về sau đều có thể đi lên chơi một chút. Ở nhà xưởng bên cạnh sở vũ phỉ gặp được đang ở chỉ huy thi công Hoàng Kiệt nhìn hắn mang theo đại duyên mũ rơm ăn mặc màu lam quần áo lao động kéo tay áo ở nơi đó chỉ huy chính mình đi qua đi hắn đều không có phát hiện. Hoàng Giám Đốc, sở vũ phỉ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ai, sở tổng, Hoàng Kiệt kinh ngạc nói theo sau đối với những cái đó công nhân vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đều dừng lại. Mọi người đều dừng lại đi, sở tổng đến chúng ta bên này có chút mới tới công nhân giống như còn không quen biết hiện tại khiến cho đại gia nhận thức một chút sở tổng. Hoàng Kiệt nói xong có mấy chục cái mới tới công nhân đều tễ lại đây, tranh nhau nhìn sở tổng gương mặt thật tuy rằng ở báo chí thượng xem qua, không biết cùng bản nhân tranh lệch lớn không lớn. Chào mọi người, trong khoảng thời gian này đều vất vả đại gia, hy vọng đại gia có thể tiếp tục kiên trì xuống dưới, mà đại gia trả giá chúng ta đều ghi tạc trong lòng, việc làm trả giá liền có hồi báo, những lời này chính là ta vẫn luôn thường nói. Tháng này lập tức liền phải trả tiền lương, Hoàng Giám Đốc đã cấp tài vụ trình báo đại gia trợ cấp thực phong Phú Nga. Ta liền ở chỗ này không nói, để lại cho đại gia một kinh hỉ Sở Vũ Phi cười nói. Sở vũ phì nhìn ở này đó công nhân thế nhưng có không ít 50 tuổi sở hữu nông dân công, nhìn bọn họ có chút mảnh khảnh bộ dáng, nàng quan tâm đi qua. Ở chỗ này công tác thế nào? Lượng công việc có thể ăn được hay không đến tiêu? Ha ha a hảo, hảo, hảo a ta ở chỗ này công tác hiện tại mỗi bữa cơm đều có thịt ăn, so trong nhà thức ăn hảo ta bạn già nhi còn nói ta đều béo đâu. Vương đại gia cười nói, kia trên mặt thật sâu nếp nhăn chung đều mang theo nồng đậm thỏa mãn, như là một đóa đón ánh mặt trời sáng lạn nở rộ hoa hướng dương. "Kia ngài đâu?" Nói xong lại hỏi một vị, "Hảo, ta chính là hy vọng nhà xưởng có thể lại chiêu công đem ta nhi tử cũng chiêu tiến vào, nơi này đãi ngộ so trong thành hảo, hơn nữa 8 giờ đi làm thời gian, qua điểm đều cho chúng ta tính tăng ca thật là hảo a. Hiện tại ta nhi tử đều hâm mộ ta ở chỗ này đi làm." Thì đại gia cũng cao hứng nói, ha Hà vậy là tốt rồi các ngươi là trong công ty một đường công nhân là nhà máy nhất vất vả người mà nhà máy chính là muốn dựa vào các ngươi mới có thể càng làm càng tốt các ngươi đều yên tâm ở chỗ này công tác chờ thêm 3 tháng thời gian thử việc ta khiến cho các ngươi thưởng hoàng thôn bên kia tổng xưởng công nhân giống nhau cho các ngươi mỗi người đều mua một phần bảo hiểm chờ các ngươi già rồi làm bất động đến lúc đó còn có một phần ít nhất có thể ấm no bảo đảm Sở Vũ Phì có chút chua sót nói, đây là bình thường dân chúng nhất hèn mọn nguyện vọng, bọn họ muốn đều không nhiều lắm, lại như vậy thuần phát, chỉ cần ngươi đối bọn họ một chút hào, bọn họ đều sẽ ghi nhớ trong lòng, dùng càng nhiều hành động tới báo đáp ngươi, những người này đáng giá mọi người tôn kính cùng kính yêu. Thật vậy chăng, thật sự cho chúng ta mua bảo hiểm, ông trời thật là mở mắt làm ta ăn cả đời khổ hiện tại rốt cuộc đến cùng. Nói xong mấy cái thượng số tuổi người đôi mắt đều đỏ. Hoàng Kiệt nhìn bọn họ trong lòng tư vị tự nhiên là không nói nên lời sở biểu đạt bởi vì hắn cũng là chính cống nông dân xuất thân, hắn đều thân đồng cảm chịu. Hào, sở tổng nói là nhất ngôn cựu đỉnh, hiện tại đã có tốt như vậy điều kiện đặt ở đại gia trước mặt đại gia nhưng nhất định phải hào hào công tác hiện tại đều trở về vội đi. Hoàng Kiệt nói xong ý bảo đại gia khởi công, trở về đi ta vừa lúc có chuyện tìm Hoàng Giám Đốc ở chỗ này cảm tạ các vị nỗ lực trả giá cảm ơn các ngươi. Sở vũ phỉ thực chính thức đối với mọi người cúc một cung. Bạch bạch bạch những người đó sừng sốt, không biết bên trong là ai đi đầu, vỗ tay như là tiếng sấm giống nhau vang lên thật lâu không thể đủ bình ổn. Cảm ơn các vị, cảm ơn các vị. Sở vũ phỉ động dung nói, theo sau lôi kéo Hoàng Kiệt hướng tới office building đi đến. Hoàng Kiệt tháo xuống mũ lao trên đầu mồ hôi, đi vào cấp sở vũ phỉ chuyên thiết văn phòng. Bên trong bố trí là hắn cố ý tìm thiết kế sư thiết kế, nhu hòa nhan sắc phối hợp có chút xa hoa ba tư lông dê thảm, một chương đại đại bàn làm việc từ mặt sau bầy biện chính là một cái giá sách phía trước còn lại là một bộ da thật sofa. Bên cạnh trên tường là cố ý thiết kế rượu giá, mặt trên bầy từ các nơi mang đến rượu vang đỏ. Một khắc xuân là triển lãm giá, mặt trên phóng chính là tới chi thế giới các nơi dân tộc hàng Mỹ nghệ hoặc là rất có đặc sắc tiểu ngoạn ý, này đó đều là cự luân Mỹ nghiệp cùng ngoại quốc thương gia khi kết hiệp ước sau, bên kia thương gia đưa tới quà tặng, hoàng thôn bên kia tổng xưởng nguyên lai là đặt ở trong ngăn thủ chính là sau lại dần dần nhiều lên, đồ vật cũng đã bị bắt được bên này, chính là nhìn trên giá tràn đầy đăng đăng bộ dáng, phòng trừng cái giá vẫn là làm thiếu. Ai, nơi này có cái môn. Sở vũ phỉ thấy được giá sách bên một bộ thật lớn hoa văn màu tranh sơn dầu, nhìn bên cạnh giống như có cái không rõ ràng khe hở. Hoàng Kiệt sửng sốt ngay sau đó cười nói, đây chính là tôn giám đốc cố ý làm thiết kế sư thiết kế chủ ý chính là nàng ra, nàng còn nói làm ngươi tới thời điểm chấn động đâu. Không nghĩ tới vẫn là bị ngài đoán được, ha ha a ta đây đến đi xem một chút. Sở vũ phỉ nói nhẹ nhàng thúc đẩy cái kia tranh sơn dầu, môn bị mở ra theo sau liền thấy được một cái 50 bình tả hữu phòng, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay, tuy rằng diện tích không lớn chính là đồ vật lại đầy đủ mọi thứ, làm sở vũ phỉ thích nhất chính là cái kia phô màu lam thay đổi dần đồ án bao dây phòng tắm, hình như là đặt mình trong với xanh thảm sắc biển ơ diền, xinh đẹp cực kỳ. Chờ ta trở về thật đúng là muốn cảm ơn nàng này phiên tâm tư, về sau ta tới ép thị liền không cần cố ý chạy đến khách sạn đi ở, dứt khoát ở bên này càng thoải mái. Sở vũ phì cười nói, nhìn ấm áp giường phẩm còn có đầu giường đáng yêu tiểu gấu tét đi, này tuyệt đối là tôn lệ lệ phế đi một phen khổ tâm. Đi ra tôn lệ lệ cho nàng bố trí phòng, sở vũ phì cùng Hoàng Kiệt ngồi ở văn phòng trên sofa, Hoàng Kiệt biết sở vũ phì thích uống trà cầm trà cụ nấu nước pha trà theo sau cấp sở vũ phì rót đầy. Sở Tổng, ngươi hôm nay không phải cố ý lại đây nơi này đi. Có phải hay không có chuyện gì? Hoàng Kiệt hỏi, vâng, xác thật ta mấy ngày hôm trước ở báo chí thượng thấy được ép là Hồng Thái Dương sưởng rượu bán đấu giá công kỳ. Hôm nay ta liền cố ý lại đây cùng Trần Đồng Thâm đem chuyện này nói, vừa mới tới trên đường đi một chuyến sưởng rượu ta phát hiện nơi đó cự chúng ta hiện tại lương nghiệp công ty rất gần. Sở Vũ Phì một bên uống trà một bên nói. Hoàng Kiệt vừa nghe liền minh bạch. Sở Tổng, ngươi là muốn làm ta đem sưởng rượu cùng chúng ta lương nghiệp công ty trung gian miếng đất kia gấp bao xuống dưới phải không? Là, hơn nữa chuyện này ta muốn ngươi lập tức liền đi chứng thực đối cái kia sưởng rượu ta là nhất định phải được chính là dùng tiền tạp ta cũng muốn nện xuống tới cho nên trung gian miếng đất kia chúng ta cần thiết đem lộng tới tay, nếu không bị những người đó biết về sau đất giá cả đã có thể không phải hiện tại này đó. Sở Vũ Phì Thong dong nói. Hiện tại miếng đất kia thượng có chút tranh cãi, nếu muốn làm tới tay sợ là có chút khó khăn, không có việc gì ta lại đi tìm thôn chủ nhiệm khi trung gian người nhìn xem hai nhà điều kiện. Hoàng Kiệt nói, ân người lập tức liền đi làm mấy ngày nay quyền tài sản giao dịch trung tâm treo biển hành nghề liền phải bắt đầu bán đấu giá, bên trong hình thức cũng có chút phức tạp ta không có tinh lực đi xử lý những cái đó cho nên thổ địa sự tình ta liền giao cho ngươi Sở Tổng, người vì cái gì một hai phải mua ấn cái xưởng rượu a? nghe nói cái này xưởng rượu mấy năm nay tịnh là lỗ lã, hiệu quả và lợi ích không tốt thị trường cũng mở không ra. Hoàng Kiệt nhíu mày nói, hắn cũng nghe nói sở vũ phỉ ở tài chính phương diện đầu tư sự tình, hơn nữa cái kia kiếm tiền so hiện tại quốc nội sản nghiệp đều nhiều đến quá nhiều, nếu là hắn nói đã sớm đem trung tâm đặt ở nước ngoài tư bản thị trường, cái này quốc nội căn bản là không đáng nhắc tới. Sở vũ phỉ nghe được Hoàng Kiệt nói, hơi hơi cười cười. Hắn không rõ ràng lắm mục đích của chính mình cho nên cảm thấy chính mình ở quốc nội đầu tư thực không sáng suốt đi. Ta ở quốc nội phát triển thật thể sản nghiệp mà nước ngoài cơ bản đều là tài chính tư bản đầu tư, đây là hai khái niệm hơn nữa mục đích của ta cũng đều không giống nhau tuy rằng quốc nội hiện tại nhìn không tới hiệu quả, ngạch chính là nếu cùng lâu dài tương đối nói, ta muốn nói cho ngươi, đây mới là chúng ta căn cơ, hơn nữa nơi này phát triển sẽ vượt qua ngươi mong muốn. Hà hà a đã biết sở tổng ta sẽ hào hào đem nơi này dốc sức làm tốt ngài yên tâm. Hoàng Kiệt bảo đảm nói, ngày hôm sau buổi sáng, sở vũ phì rời giường sau, ở lương nghiệp công ty nhà ăn cùng đại gia ăn một cái bữa sáng, mới vừa ăn xong liền nhận được một cái xa lạ dãy số. Huy, ngươi hào, sở tổng ta là lý khắc kiến ta đã điều tra rõ ràng, ngài có phải hay không có thời gian có thể cùng ta thấy cái mặt. Lý Khắc Kiến ở công cộng buồng điện thoại nói, đôi mắt hạ còn lộ ra mỏi mệt quầng thâm mắt xem ra hắn giống như suốt một buổi tối đều không có ngủ. Hảo thời gian địa điểm ta hiện tại liền qua đi. Sở vũ phì quả quyết nói, ta ở xưởng rượu phụ cận thực tạp trong tiệm hiện tại ta đến nó đối diện ven đường chờ ngươi. Ngươi chậm một chút lái xe, không nóng này. Lý Khắc Kiến dặn dò nói, Hảo, đừng làm cho người khác nhìn đến cẩn thận một chút. Sở vũ phỉ nhắc nhở nói hiện tại hắn nàng còn không có đem sưởng rượu ăn xong tới cho nên lén động tác là càng cẩn thận càng tốt. Minh bạch, sở vũ phỉ cùng Hoàng Kiệt nói một tiếng liền lái xe rời đi lương nghiệp công ty theo quốc lộ nhìn con đường hai sườn, đột nhiên một cái ăn mặc thâm sắc áo khoác thân ảnh xuất hiện ở nàng trong tầm mắt nàng dẫm lên xe phanh lại ngừng lại. Lên xe, sở vũ phỉ mở cửa xe nói, Lý Khắc Kiến lên xe có chút ngượng ngùng cười cười. Sở Tổng, ngươi trong xe có hay không bao ni lông gì đó, ta này quần áo dơ, này xe đều làm ta làm dơ. Dơ liền dơ, ngươi liền an tâm ngồi ở chỗ này đi. Sở Vũ Phỉ cười nói. Sở Vũ Phỉ đem xe chạy đến lương nghiệp công ty cửa sau, từ nơi này trực tiếp vào nàng văn phòng. Tới ngồi đi uống miếng nước. Sở Tổng, không được ta còn là tưởng cùng ngươi đem sự tình nói đi, nếu không ta trong lòng có việc luôn là không an tâm. Lý Khắc Kiến nói, liếm liếm có phát làm môi kia hành, nói đi. Sở vũ phỉ đạm cười nói. xưởng rượu lão nhân ta tìm được rồi mấy cách chính là nơi đó mặt trừ bỏ tôn hồng nhân mặt khác không phải thân thể không được chính là đã chết hơn nữa ta còn phát hiện một chuyện. Lý Khắc Kiến nhìn nhìn sở vũ phỉ. Ta phát hiện nguyên lai like ở xưởng rượu những cái đó ủ rượu sư hiện tại đều bị vu xưởng trường cấp lộng tới địa phương khác phòng trừng là chờ hắn là muốn lấy đi trong xưởng phối phương cùng kỹ thuật. Quả nhiên như thế, ta nguyên lai like liền cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, hiện tại xem ra hắn là có bị mà đến a." Sở Vũ Phỉ nói nhỏ nói, "Kia Vô Xưởng trưởng cũng sẽ sẽ không cũng chuẩn bị lần này bán đấu giá trông đem xưởng rượu kinh doanh quyền chộp trong tay a." Lý Khắc Kiến nhạy bén hỏi, người phân tích không tồi." Lấy ta xem hắn đem một cái mệnh danh rất có thực lực cùng thị trường xưởng rượu biến thành hiện tại cái dạng này, hắn chính là vì chờ đợi ngày này, chỉ có lộng suy sụp hắn mới có thể đủ thuận lý thành trương đem tài sản nhà nước biến thành hắn cá nhân, lại còn có có thể đem trong xưởng những cái đó công nhân đều cấp giải quyết rớt. Sở vũ phỉ trầm giọng nói, thật là hắn, ta liền nói xưởng rượu không có khả năng cứ như vậy nói thất bại liền thất bại, nguyên lai chính là hắn đang làm cho quỷ. Lý khắc kiến tức giận mà đứng lên. Lý Khắc Kiến cũng không nên xúc động, nếu hắn có chuẩn bị ta đây cũng có đối sách. Người sẽ giúp ta đem hắn cùng hiện tại trong sưởng mấy cái cao tầng tài khoản tra một chút chủ yếu là hắn ta đào muốn nhìn hắn có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh bản ngã đấu. Sở vũ phỉ âm hiểm cười nói, trong mắt lộ ra hơi hơi hàn quang. Mẹ nó ta hiện tại liền đi, cái này lão con bê thật là hại người rất nặng. Lý Khắc Kiến nói xong, liền hướng tới cửa đi đến. Tùy thời cùng ta liên hệ sở vũ phỉ ở hắn phía sau nói trợ lý khắc kiến rời đi sở vũ phỉ văn phòng sau sở vũ phỉ hơi hơi thở dài một hơi dựa vào trên sofa giống vu sường trưởng người như vậy thật là quá nhiều nếu bị nàng gặp như vậy nàng liền thuận tiện dùng chuyện này cấp trần đồng thâm chính đồ thượng thêm một bút công tích đương lễ vật đi đã là vì dân trừ hại lại có thể bán cấp trần đồng thâm một ân tình đây chính là một công đôi việc chuyện tốt vu sường trưởng người liền chưa có trách ta tâm tàn nhẫn đây đều là ngươi tự tìm Sở vũ phỉ sửa sang lại một chút quần áo cầm ba lô cũng đi ra office building, mở ra benly xe thẳng đến ép thị tòa thị chính phương hướng chạy tới. Phỉ phỉ, lại đây, ngày hôm qua đến xưởng rượu đi xem đến thế nào. Trần đồng thâm cười hỏi, khá tốt bên trong ta đều nhìn một vòng trần thúc ngươi trong tay về bọn họ nhà máy cái kia công thức có sao. Ta tưởng ở cụ thể xem một chút, sở vũ phỉ cười nói, hành ngươi chờ một chút ta đưa cho ngươi. Trần Đồng thâm quay người lại đem trong ngăn kéo tư liệu đưa cho sở vũ phỉ, ngày hôm qua hắn liên hệ vài người, vốn dĩ cho rằng chuyện này có thể có chút mặt mày, chính là phát hiện xưởng rượu sự tình phi thường xử lý không tốt, đề cập người cũng không ít những cái đó căn bản không phải nói có thể khuyên lui liền khuyên lui, đối với sở vũ phỉ hắn có chút không hào công đạo chính là trong chốc lát như thế nào cùng nàng nói đi, làm nàng từ bỏ kia gàng là không có khả năng. Sở vũ phỉ trộm nhìn Trần Đồng Thâm, đem vẻ mặt của hắn đều thu vào trong mắt xem ra làm ơn Trần Đồng Thâm sự tình, hắn thật đúng là không có làm thỏa đáng, còn hảo tự mình có chuẩn bị cũng không có đem quá lớn tiền đặt cực đè ở hắn trên người, hắn làm không được càng tốt lần này nhân tình hắn thật là thiếu nàng thiếu đến nhiều. Phỉ phỉ cho ngươi, Trần Đồng Thâm đem tư liệu cho sở vũ phỉ, mà hắn cũng suy thư nên như thế nào sở vũ phỉ nói cái kia sường rượu sự tình. Sở vũ phỉ đem tình huống bên trong cẩn thận nhìn một lần cuối cùng gợi lên khóe môi lộ ra một mà thị huyết tươi cười. Trần đồng thâm nhíu nhíu mày có chút kỳ quái, sở vũ phỉ rốt cuộc phát hiện cái gì. Vẫn là nàng có tính toán gì không, như thế nào kia tươi cười nhìn rõ ràng là như vậy minh diễm động lòng người, lại mang theo một cổ thấm thấu tâm thì hàn ý đâu, nhìn nàng bộ dáng hắn đều không tự giác phía sau lưng lạnh cả người. Trần thúc ta cần phải cùng ngươi nói một chuyện tốt. Bảo đảm ngươi nghe xong cao hứng. Ha ha, à, ta rất tò mò chính là ta tưởng ở ngươi nói chuyện này phía trước nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Trần đồng thâm ám chỉ nói. Sở vũ phỉ hiểu rõ cười nói trần thúc ngươi liền không cần phải nói ta minh bạch. Sự tình ta đã có tính toán hơn nữa ngươi cũng không cần ra tay. Ngươi liền xem ta như thế nào cho ngươi đánh một cái xinh đẹp thắng trận đi. Ý của ngươi là trần đồng thâm hồ đồ sở vũ phỉ rốt cuộc nói cái gì cùng cái gì a? Hắn như thế nào lộng không rõ. Sự tình ta là như thế này, tính toán sở vũ phỉ đem kế hoạch của chính mình từ đầu chí cuối nói cho Trần Đồng Thâm, như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch làm thân kinh bác chiến Trần Đồng Thâm đều có chút líu lưỡi, sự tình thế nhưng có thể như vậy làm. Thật là đồ tàn nhẫn, phỉ phỉ, người xác định không có vấn đề, đừng lộng tới cuối cùng vẫn là tiện nghi người khác liền tính sai. Trần Đồng thâm nhíu mày nói, hắn tính kế quá người khác chính là cùng sở vũ phỉ vừa mới nói, chính hắn kia đều là một bữa ăn sáng, không tính chuyện này, cái này âm nhân phương pháp chính là dắt một mảnh người đâu, không biết lại có ai muốn lần này phong ba chung xui xẻo. Sở vũ phỉ thực tin tưởng mười phần cười, Trương Dương nói, ta tuyệt đối có thể thành công, hơn nữa lần này Trần Thúc cần phải ở ngài công tích thượng lại thêm một bút lâu. Ha ha a phỉ phỉ ta đây liền trước tiên cảm ơn ngươi cái này lễ vật lâu. Người yên tâm hiện tại ép thị trực thuộc lãnh đạo gánh hát một nửa người đều nắm giữ ở ta trên tay, lần này nếu thành công nói, như vậy chúng ta về sau ở ép thị chính là không có gì làm không được. Trần Đồng Thâm cười nói, trong lòng thật là sảng a nếu lần này thật sự có thể diệt trừ những cái đó lão ba ba kia về sau ở cái này địa bàn thượng còn ai có thể cùng hắn 258 vạn. Kia Trần Thúc ta cứ như vậy theo kế hoạch làm, người tại đây hậu phương lớn liền chờ ta tin tức tốt đi. Sở vũ phỉ nói xong, vừa lúc Lý Khắc Kiến cũng lại đánh tới điện thoại. Đối với Trần Đồng Thâm gật gật đầu tiêu sái rời đi hắn văn phòng. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 98, giá trị 8.000 vạn bẫy dập nghiệp quan câu kết. Vài ngày sau ở ép thị quyền tài sản giao dịch trung tâm tầng cao nhất đấu giá hội thượng hơn 100 trình tề bàn ghế thượng đều ngồi đầy thành phố còn có tỉnh ngoài thì có uy tín danh dự nhân vật đấu giá hội còn không có bắt đầu, bọn họ liền ở một bên thân thiện hàn huyên lên, nói lối buôn bán, đàm thiếu gần nhất chính mình là như thế nào đắc ý. Ở bán đấu giá trên đài mặt công kỳ bàn thượng một chương bắt mắt mà rõ ràng công kỳ dán ở mặt trên. F. Thị Hồng Thái Dương sưởng rượu 100% quốc có quyền tài sản hạng mục treo biển hành nghề giá cả vì 2.495, 80 vạn nguyên treo biển hành nghề thời gian 30 ngày. ép Thị Hồng Thái Dương sưởng rượu tài sản tổng cộng vì 2.499 vạn nguyên, mắc nợ vì 387, 12 vạn nguyên tịnh tài sản 211188 vạn nguyên. Lần này Cảnh Dương Cương sưởng rượu treo biển hành nghề thông cáo chung công nhân viên trước đại biểu đại hội quyết nghị. Dương Cốc huyện chính phủ nhân dân đối xử chế phê văn chờ thủ tục đều đầy đủ hết, không có vi phạm quy định. Sở vũ phỉ đứng ở đấu giá hội một góc lộ ra sung sướng tươi cười. Hảo các vị an tĩnh một chút bán đấu giá thời gian lập tức liền phải tới rồi, hiện tại thỉnh mọi người đều trở lại chỗ ngồi, không có giao hảo tiền ký quỹ muốn chạy nhanh đem thủ tục làm tốt để tránh trì hoãn trong chốc lát bán đấu giá tiến hành. Bán đấu giá sư nói. Hồn khéo hai tròng mắt ở hiện trường qua lại xoay vài vòng, đem mọi người tình huống đều có một cái bước đầu hiểu biết. Vô xưởng trường cũng ở ngay lúc này nganh ngang cùng mấy cái sưởng rượu cao tầng tới rồi hội trường. Hắn vừa xuất hiện lập tức đưa tới mà đến vô số ánh mắt, nhưng là đại gia có đều hiểu rõ cười cười, xem ra nơi này miêu nị thật sự không ít mà những người đó cũng đều đặt chân tới rồi cái này sưởng rượu chính là là sự tình, hảo thật sự là quá tốt. Nhưng lại không sợ người nhiều, hiện tại tới một cái sát một cái, tới hai cái chém một đôi, nàng thực mau liền phải làm này đó ở ép thành phố thực cao rất cao người hào hảo ăn thượng một cái buồn mệt, hiện tại nàng sở vũ phỉ tới, đôi mắt lượng liền thấy rõ hình thức đi. Vô sường trưởng trải qua sở vũ phỉ bên người khi, vốn dĩ đã qua đi, chính là ngay sau đó hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt ở trong nháy mắt va chạm lên. Vô sường trưởng kính đã lâu. Sở vũ phì cười nói, tinh xảo gương mặt thượng mang theo bắt mắt tươi cười, ở cặp kia tinh nhuệ hai chồng mắt chung, lại nhìn không tới một tia ý cười vô sường trưởng hơi hơi nhăn nhăn mày, có chút kỳ quái, thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua chính là trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhớ tới, đang xem xem sở vũ phì diện mạo, phi thường xinh đẹp, nếu là hắn gặp qua nói kia hắn tuyệt đối sẽ không quên, nàng là ai đâu. Người hào. Hắn có chút có lệ nói theo sau đối với sở vũ phỉ gật đầu một cái, mang theo mấy cái liền hồng thái dương xưởng rượu cao tầng liền hướng tới bán đấu giá đài phía trước đi đến. Sở vũ phỉ nhìn bọn họ trâu đầu ghé tai bộ dáng lộ ra khinh thường tươi cười, hôm nay nàng liền phải hảo hảo đem bọn họ xấu xí sắc mặt đều lục xuống dưới. Sở tổng, đồ vật đều phóng hào. Hoàng kiệt thấp giọng nói đến gần sở vũ phỉ cẩn thận đứng ở nàng bên người kia hào, chúng ta liền ngồi ở chỗ này nhìn xem cái này sưởng rượu là như thế nào bị bán đi. Sở vũ phỉ nói xong ngồi ở cuối cùng một loạt vị trí, hơi hơi nâng cầm nhìn phía trước. Bán đấu giá sư nhìn thời gian, lại nhìn nhìn dưới đài người, một bên trợ lý đem một cái đơn từ đưa cho hắn, theo sau hắn xác nhận một chút nhân số sau, liền nhẹ nhàng gõ một chút bán đấu giá bản, nhắc nhở đại gia hiện tại muốn bắt đầu rồi. Ta chỉ lần này bán đấu giá sư ta kêu Mê Chí, hiện tại ta cùng đại gia nói đơn giản một chút lần này bán đấu giá quy tắc hiện tại Hồng Thái Dương sường rượu thông cáo thiệt cái là 2495, 80 vạn nguyên, các vị trên tay đều một cái hào bài, mỗi cử bài một lần là 5 vạn, liên tục 3 lần không có tăng giá sau, vị kia chính là cuối cùng thành giao giả, hiện tại không có dị nghị nói, chúng ta liền bắt đầu. Mê Chí đạm cười nói, đấu giá hội người lẫn nhau nhìn nhìn, nửa ngày không có người cử bài. Vũ Sường trưởng cùng vài người cơ trao đổi một cái ánh mắt theo sau hắn dơ lên chính mình thẻ bài. Bán đấu giá sơ nhìn Vũ Sường trưởng thẻ bài cười cười, 5 vạn nguyên lần đầu tiên. Nghề trí mới vừa sau khi nói xong mặt liền có người lại cử thẻ bài, vương lão bản, 10 vạn nguyên một lần. Tồn lão bản, 20 vạn nhất thứ. Dần dần Vũ Sường trưởng có chút nóng nảy lên, sự tình không phải an bài hảo sao. Tại sao lại như vậy, nhìn nhìn lại mấy người kia, hắn vội vàng làm bên người một cái trợ thủ chạy qua đi. xưởng trường trợ thủ sau khi đi qua đối với bên kia người ta nói nửa ngày, cuối cùng từ bao gia lại móc ra một tờ chi phiếu dường như đồ vật đưa cho đối phương, đối phương nhìn nhìn, giống như tương đối vừa lòng, còn muốn dơ lên thẻ bài lập tức liền thu lên. Tồn lão bản, 20 vạn lần thứ hai, ta lại thêm 50 vạn. Vô sưởng trưởng lớn tiếng nói, người cũng ở hội trường thượng đứng lên, xem ra hắn là tưởng lập tức liền phải đem chuyện này định ra tới. Hắn một giọng nói nhưng thật ra rất dùng được phòng đấu giá có một bộ phận người do dự lên. Nghề trí nhìn nhìn vô xưởng trưởng, kỳ thật chuyện này phía trên đã sớm cùng hắn thông khí, hiện tại nhìn mọi người đều không có phản ứng chi bằng liền tương kế tự kế. 70 vạn lần đầu tiên, 70 vạn lần thứ hai, 70 vạn ba lần. Thành giao Cây búa rơi xuống, cái này ngắn ngủi bán đấu giá cứ như vậy kết thúc, vu sường trưởng cùng bên người người đều là cười đến đôi mắt đều nhìn không ra tới, một đám thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Hoàng kiệt cao mày nhìn đấu giá hội liền như vậy không lâu sau liền kết thúc, hắn lông mày cũng nhăn gắt gao, hắn cũng nhìn ra bên trong miêu nị tài sản nhà nước A thế nhưng bị lần này sâu mọt cứ như vậy ăn luôn, rất là tức giận. Đi đem đồ vật thu hào chúng ta hiện tại đi. Sở vũ phỉ quay đầu đi nói, theo sau cầm lấy bao da dẫn đầu một bước rời đi đấu giá hội. Ra nơi này sau, sở vũ phỉ lái xe đem chờ lâu ngày Lý Khắc Kiến mang lên xe theo sau hai người đem xe ngừng ở ẩn nấp đại thụ hạ. Người đều liên hệ hảo sao? Sở vũ phỉ chính xác hỏi. Liên hệ hảo, hiện tại nhà máy trừ bỏ vu sường trưởng người, những cái đó công nhân viên trước ta đều lặng lẽ liên lạc qua, vì an toàn khởi kiến ta đem bọn họ đều đưa tới một cái ép thị một cái kho hàng chuẩn bị đâu. Lý Khắc Kiến cẩn thận nói, không có vấn đề sao, sở vũ phỉ nhíu mày hỏi kia không phải vài người quá nhiều, phi thường không hảo nắm giữ, nếu là bên trong gia nội quỷ liền có chút phiền phức. Lý Khắc Kiến biết sở vũ phỉ đang lo lắng cái gì, hắn hiểu rõ nói, điểm này ngươi yên tâm đi, ta đã đem chuyện này lợi hại quan hệ đều cùng bọn họ nói, hiện tại bọn họ so với ta đều sốt ruột một cái kính làm ơn ta nhất định phải dẫn bọn hắn đi đâu. Vâng, làm được thực hảo chuyện này xác thật là quan hệ đến bọn họ tự thân quyền lợi, nếu bọn họ đều không tranh thủ nói kia ai đều không giúp được bọn họ, điểm này nhất định phải làm cho bọn họ minh xác Sở vũ phỉ dặn dò nói, hảo ta nhớ kỹ ta chuẩn bị mang theo người một lát liền mang theo người xuất phát, nếu như có chuyện gì ngươi tùy thời cho ta điện thoại, mặt khác ta liền ấn kế hoạch tiến hành rồi. Hảo, ngươi nói cho đại gia chú ý an toàn, đi thôi. Sở vũ phỉ nói. Lý Khắc Kiến rời đi sau, sở vũ phi cấp Trần Đồng Thâm đánh một chiếc điện thoại. Trần Thúc ta hiện tại bên này lập tức liền hào bắt đầu hành động, nếu có thể nói, trong chốc lát phòng trừng võ cảnh cảnh sát chống bạo động khả năng đều sẽ xuất động, hy vọng Trần Thúc ở bên kia chào hỏi một cái, không cần thương đến người, lần này sự tình rốt cuộc vẫn là muốn dựa bọn họ xuất lực mới được. Phỉ Phỉ, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta biết như thế nào làm, ngươi khiến cho các ngươi người yên tâm tuyệt đối bảo đảm bọn họ an toàn. Trần Đồng Thâm kiên định nói, đôi mắt bởi vì hưng phấn mà nổi lên tầng tầng quang mang. Kia hào ta hành động, theo sau sở Vũ Phì cắt đứt điện thoại, ở ép thị thân cây trên đường đột nhiên xuất hiện ở một cái hơn một ngàn người du hành đội ngũ, bên trong người đánh màu trắng tranh chữ dùng hồng sơn viết cực đại khẩu hiệu nhất bang người còn đầu đội chỉnh tề vải đỏ điều lớn tiếng kêu. Theo cái này du hành đội ngũ xuất hiện ép trung tâm thành phố giao thông dần dần bắt đầu tê liệt chạy máy xe đều bị ngừng ở đường cái thượng vô pháp đi tới chỉ có thể như vậy chơ mắt nhìn bọn họ đội ngũ. Bọn họ đều cho rằng như vậy đội ngũ thực mau liền sẽ đi qua chính là không nghĩ tới, từ trong đội ngũ đi ra mấy cái bước đi thập tĩnh lão nhân, ở can xếp thành một loạt trực tiếp ngồi ở đường cái trung gian, mỗi người trong tay lấy cái một cái thẻ bài, mặt trên viết trả chúng ta nhà xưởng trừng trị quốc gia sâu mọt khẩu hiệu, những người này tuổi tác đã cao ai cũng không dám dễ dàng liền động bọn họ, vì thế ép thị giao thông hoàn toàn tê liệt rớt. Lý Khắc Kiến đi ở phía trước không phải thường thường nhìn đội ngũ, bên người mấy cái giao hảo nhân viên tạp vụ cũng ở một bên hỗ trợ duy trì du hành trật tự Phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Nhân viên tạp vụ hỏi ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Khắc Kiến. Đến tòa thị chính đi, lưu lại cái kia số tội đại ở bên này thuận tiện lại lưu lại một trăm nhiều người bảo hộ bọn họ an toàn. Lý Khắc Kiến bình tĩnh chỉ huy nói. Hảo ta hiện tại liền đi. Nói xong nhân viên tạp vụ liền hướng tới mặt sau chạy qua đi thực mau liền từ đội ngũ chung mang ra một trăm nhiều người trận thế cường hãn đứng ở những cái đó lão nhân phía sau, đúc thành một đảo thường thành cũng làm những cái đó lão nhân ở phía trước càng là có tinh thần thượng cây trụ cùng cổ vũ. Lý Khắc Kiến mang theo người bay thẳng đến tòa thị chính phương hướng đi đến mà nhận được thông chi võ cảnh sát binh cũng theo sau ở tòa thị chính trước cửa vây quanh lên. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên, truyền thông xe cũng không kịp chuẩn bị, mang theo phóng viên cùng camera lái xe cưỡi mô tô liền hướng bên này đuổi. Mà ở này trong đó có cách phương mang theo lúc này chính mang theo người quay phim đi vào lý khắc kiến du hành đội ngũ. Người hảo ta là đài truyền hình thành phố phóng viên phương phương, người có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao. Lần này các ngươi cử hành như vậy thì uy hoạt động rốt cuộc là vì cái gì? Lý Khắc Kiến nhìn Phương Phương dừng bước chân, ý bảo mặt sau người cũng đều dừng lại, sưởng rượu công nhân thực mau liền chạm thành một loạt hùng hổ nhìn trước mắt phóng viên, mà theo Phương Phương đã đến còn có mặt khác kênh phóng viên cũng đều đuổi lại đây. Lý Khắc Kiến nhìn truyền thông tới rồi không ít, vì thế lớn tiếng nói, chúng ta Hồng Thái Dương sưởng rượu công nhân, hiện tại nhà sưởng bị bán đấu giá, hơn nữa từ đây thất nghiệp không còn có bảo đảm, đều phải đói chết người chúng ta bất cứ giá nào. Hồng Thái Dương sưởng rượu không phải năm đó ép thị minh tinh xí nghiệp sao? Như thế nào sẽ bị bán đấu giá đâu? Phương Phương hỏi, đều là vô xưởng trưởng làm đến quỷ, bọn họ những cái đó cao tầng lãnh đạo cùng một ít tham quan câu kết làm chúng ta giá trị thượng trăm triệu nhà máy hai ngàn nhiều vạn liền bán, lại còn có không cho chúng ta đám công nhân này để lại chúng ta muốn lấy lại công đạo. Lý Khắc Kiến nói vừa nói xong, bên cạnh công nhân tranh nhau ở đối với phóng viên lên án công khai xưởng rượu lãnh đạo một ít nữ công nhân càng là kích động khóc lớn lên trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn bất khang. Phương Phương theo sau lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, liền lưu lại người quay phim ở nơi đó ghi hình chính mình cưỡi xe máy không biết đi nơi nào. Sở vũ phỉ ngồi ở trong xe tiếp theo phương phương điện thoại, ngay sau đó cười nói, phương tỷ lần này thật là thật cảm ơn ngươi, nếu ngươi đồ vật đều chuẩn bị toàn, liền đem liên hệ thượng mấy cái truyền thông thượng đều tuyên bố tin tức đi. Tiền vấn đề, ngươi hiểu rõ là được chúng ta không kém tiền. Hành, ngươi yên tâm đi. Điểm này việc nhỏ liền bao ở ta trên người đi. Phương phương sau khi nói xong, cắt đứt điện thoại càng chính mình trong vòng bằng hữu liên hệ lên. Trần Đồng Thâm ngồi ở thị trường trong văn phòng nhìn trước mắt mấy cách từ cửa sau tiến vào người, hắn sắc mặt ngưng trọng ngồi ở ghế trên, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Cuối cùng vẫn là giao dịch trung tâm còn có công thương cục thuế vụ cục cùng với xã hội bảo đảm trung tâm một tay đều ngồi không yên công thương cục cục trưởng đầy một bên vu sưởng trường, làm hắn chạy nhanh nói chuyện vô sường trường bị bắt trước đứng dậy nhìn mặt vô biểu tình trần đồng thâm hắn trong lòng thẳng bồn chồn ngày đó chính mình có chút đắc tội hắn hơn nữa chuyện này hắn cũng không có cho hắn thượng tiền hiện tại đã xảy ra chuyện lại đến tìm hắn phòng trừng là khó khăn trần thị trường vô sường trường do dự nói trần đồng thâm giơ tay ngừng hắn nói ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện những người đó hắn lạnh lùng nói hiện tại sự tình nháo lớn như vậy các ngươi lại đây tìm ta chính là các ngươi tìm ta có ích lợi gì Hiện tại bọn họ đều ở ta này cổng lớn ngồi chứ các ngươi làm ta như vậy xử lý. Các ngươi ai cùng ta nói nói. Thực xin lỗi, Trần Thị trưởng chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Chúng ta bán đấu giá trình tự đều là hợp pháp quyền tài sản trung tâm Lão Trương nói. Đúng vậy, chúng ta thầm kế cục cũng nhiều lần thầm tra qua chính là bình thường tình huống chúng ta mới, mới làm như vậy. Bang, Trần Đồng Thâm hung hăng dùng tay trụ ở trên bàn đứng lên chỉ vào bọn họ cái mũi mắng. Các người con mẹ nó đều nói bình thường, phù hợp trình tự, nếu đều bình thường chạy ta nơi này làm gì. Hiện tại người liền ở bên ngoài, các người đều cho ta hào hào cùng những người đó giải thích rõ ràng, nếu là nói không rõ, bãi bất bình, các người liền chạy nhanh về nhà ăn các ngươi chính mình, đều là một đám thùng cơm phế vật. Lan, Trần Đồng thâm mắng to nói, mở cửa liền đuổi đi người. Trần Đồng Thâm phát hòa, những cái đó lãnh đạo cũng đều có sợ hãi, bọn họ tuy rằng cùng Trần Thị Trường có kết giao, ngạch chính là rốt cuộc đều là công tác thượng, trong lén lút bọn họ lui tới cũng không nhiều, trước một thời gian nghe tiếng gió nói Trần Thị Trường hiện tại là sợ phái người, bọn họ này bang nhân cũng chưa đương hồi sự, lại còn có ngầm chào phúng hắn cách làm hiện tại hảo, báo ứng tới, lúc trước đứng sai đội, hiện tại chính là hối hận cũng không kịp. Làm sao bây giờ? Liền ở ngay lúc này một khác đầu thư ký thành ủy đã đi tới, nhìn nhìn mặt sám mày cho vài người, trong lòng có chút bực bội, đám nhãi danh này liền biết cho hắn gây họa bọn họ hiện tại không biết hắn cùng Trần Đồng Thâm đã là như nước với lửa sao. lưu thư ký cười cười, lại đây đối với Trần Đồng Thâm nói, lão Trần A, sự tình nếu đã ra, như vậy chúng ta nên hợp lý giải quyết mới được người phát giận cũng vô dụng không phải sao. Cho ta cái mặt mũi, giúp đỡ đi. Trần Đồng Thâm đạm đạm cười, nói: "Lưu thư ký, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, là chuyện này quá lớn, đã nháo đến mãn thành đều biết ngươi làm ta như thế nào, giúp ngươi cái đi xuống." Cái này lão Đông Tây liền biết ngày thường cùng hắn tranh, hiện tại hảo, ngươi cũng có cầu với ta lúc đi. Lưu thư ký sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Trần Đồng Thâm hiện tại thế nhưng đều chơi minh quá không cho hắn mặt mũi. Trần thị trưởng, liền một câu, chuyện này ngươi là giúp vẫn là không giúp? Lưu thư ký tàn khốc nói: Trần Đồng Thâm cười cười quét đứng ở Lưu thư ký phía sau mấy người kia, thấp giọng bám vào hắn bên tai nói: "Lưu ca, ngươi lời này nói, giúp là nhất định phải bang, chính là chuyện này, ta cảm thấy ngươi giống như muốn đem chính mình trước từ bên trong bỏ đi lại nói, nếu không người khác sẽ cho rằng các ngươi là có cấu kết, đến lúc đó đối với ngươi cũng không hảo đi." Quả nhiên Lưu thư ký sắc mặt hơi hơi thay đổi mấy biến, Hắn cùng này vài người đều là quan hệ phỉ thiền, tuy rằng ở chính phủ hắn là thư ký mặc kệ nghiệp vụ sự tình, chính là bởi vì tại thủ hạ có bọn họ này những đảng chính một tay duy trì, ở ép thị hắn cùng Trần Đồng Thâm là các chiếm một nửa, hai người đều ở sau lưng âm thầm đánh giá. Chính là lần này sự tình, xem ra thật là muốn nện ở bọn họ trong tay, Trần Đồng Thâm ý thứ thực minh xác lần này định là muốn bắt bọn họ những người đó khai đau nếu chính mình muốn cực lực giữ gìn nói, hai người chi gian chiến tranh liền phải bắt được mặt bàn thượng, lộng không hào còn sẽ liên lụy càng nhiều. Trước kia đều là Trần Đồng Thâm lùn chính mình một đầu, khi nào hắn đều có bản lĩnh bỏ đến trên đầu của hắn, chẳng lẽ thật là bởi vì sở ra cho hắn kiên cường thiên hồi bách chuyển sau, lưu thị trưởng phất phất tay làm những người đó đều đi ra ngoài văn phòng lưu lại hắn cùng Trần Đồng Thâm hai người, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Đồng Thâm, mà Trần Đồng Thâm trước sau đều là thong rong cười. Nói đi, người tính toán như thế nào làm ta lần này phối hợp ngươi? lưu thư ký trầm thấp nói, tuy rằng là không cam lòng, chính là cùng chính mình tiền đồ so sánh với, hắn không thể không như thế nào làm. lưu thư ký, biện pháp kỳ thật ngươi đã nghĩ tới không phải sao? Hiện tại sự tình lớn, chỉ có đem những người đó tung ra đi mới có thể làm chuyện này giải quyết, nếu không chuyện này căn bản là che không được lại còn có sẽ càng nháo càng lớn, vu sường trưởng là cái 250, chẳng lẽ bọn họ cũng là, về sau Liêu ca cần phải nhiều hơn dạy dỗ một chút bọn họ, nếu không chúng ta ở mặt trên rất khó làm. Trần Đồng Thâm đại đạm cười nói, nhìn Lưu thư ký ở chính mình trước mặt cúi đầu phục tiểu thật là quá thông khoái, chính mình cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, lần này thật đúng là hết giận. Liêu thư ký chịu đựng khí, cứng đờ cười nói, Trần lão đệ nói chính là, nếu chỉ có thể làm như vậy, ta đây liền an bài một chút, người ở tư pháp bên kia cũng làm chuyện này tiến hành mau một chút, không cần lại ở bên trong ra cái gì gốc giả. Yên tâm, Liêu ca đều có thể đại nghĩa diệt thân, dư lại liền giao cho ta đem, ta tuyệt đối lập tức đem sự tình chứng thực, người khống chế tốt bọn họ, đừng làm cho bọn họ đến lúc đó nói bậy lời nói, nếu không Trần đồng thâm nhắc nhở nói. Minh bạch ta đi rồi, sự tình liền làm ơn ngươi lưu thư ký nói nói xong liền xoay người rời đi trần đồng thâm văn phòng giống như bên trong có quái thú ở truy hắn giống nhau. Ha ha ha vẫn là phỉ phỉ kế sách hảo A, hiện tại ta xem ngươi lưu thư ký về sau như thế nào làm người tin phục. Thời điểm mấu chốt kia chính mình chiến sĩ khai đao cái này không biết xấu hổ sự cũng chính là ngươi có thể làm ra đến đây đi. Làm ngươi cùng ta đấu, đấu bất tử ngươi. Trần đồng thâm cười to nói, đôi mắt nhìn khép lại cửa phòng đắc ý ánh mắt phụt ra mà ra. Cho rằng lý khắc kiến hành động, tạo thành thật lớn oanh động, thậm chí liền Trung ương truyền thông đều tới rồi ép thị tới điều tra phỏng vấn, một đoạn từ đấu giá hội thượng lưu ra video càng là làm mọi người tức giận đạt tới. Hiện tại phản hủ sướng liêm là Trung ương lần nữa cường điệu cùng coi trọng, mà ép thị quốc doanh xí nghiệp sưởng rượu lấy cải trắng giới bán ra thông cáo càng là khiến cho nhiều mặt chú ý đàm phán hòa bình luận. Sở Vũ Phỉ nhìn TV thượng ép chính phủ tuyên bố cuộc họp báo Trần Đồng Thâm cùng Lưu Thư Ký còn có công kiểm pháp một tay đều tham dự ở cuộc họp báo hiện trường. Thời gian vừa đến, Viện Kiểm sát một tay liền cầm một đống thật dày tài liệu giao cho một bên trợ lý theo sau những cái đó tư liệu bị phát cho chờ lâu ngày phóng viên. Trần Đồng Thâm trầm giọng nói, hôm nay ở chỗ này triệu khai cuộc họp báo chính là nhằm vào Hồng Thái Dương xưởng rượu bị giá thấp bán ra, làm cho tài sản nhà nước chảy ra cá nhân hầu bao vụ án tuyên bố. Đây là ép thị từ trước tới nay nhất nghiêm trọng, lực ảnh hưởng lớn nhất tham ô án kiện hiện tại đã từ cao viện lập án điều tra, sự kiện sở đề cập đương sự đối phạm tội sự thật đều thú nhận bộc trực cho nên thỉnh đại gia yên tâm, lần này chính phủ tuyệt đối sẽ không nôn chiều những cái đó nguy hại quốc gia ích lợi người tuyệt đối muốn đem những cái đó sâu mọt đánh chết. Đây là một cái chuông cảnh báo, làm an chút không làm đến nơi đến trốn người cũng muốn rõ ràng nhìn đến, nếu không hào hảo nhớ kỹ chính mình chỉ trích như vậy bọn họ hôm nay chính là những người đó ngày mai. Lưu thư ký ở một bên trước sau không phát một từ chuyện này làm nguyên bản kiên định đứng ở hắn bên người người đều giao động, người của hắn tâm cũng lần này sự kiện chung đã không có, đã không có những người đó duy trì, hắn ở chính phủ bất quá chính là một cái cái thùng rỗng, nguyên lai huy hoàng không bao giờ có thể một lần nữa, hết thảy đều là đi qua. Lưu thư ký, người có chuyện muốn nói sao? Trần Đồng Thâm thấp giọng hỏi nói, nhìn Lưu thư ký sắc mặt hắn trong lòng sảng thấu. Không có lưu thư ký nhàn nhạt trả lời trên người đã sớm đã không có lúc trước khi thế. Theo sau người chủ trì đem microphone đưa cho Viện Kiểm sát Thường Viện Trường. Hiện tại đối với lần này Hồng Thái Dương án kiện ta tiến hành đơn giản trần thuật Hồng Thái Dương Sường rượu pháp định đại biểu người Sường trưởng với Hoài Khiêm Nghĩ Chịu làm 66%, lưu Tiến Văn, Tôn Thủy Trung, Triệu Truyền Tân chờ 3 vị phó Sường Trường các Nghĩ Chịu làm trăm mà ở đấu giá chung lấy cực thấp phí tổn mua xưởng rượu 81,9% cổ phần. Trải qua điều tra, nên xí nghiệp công nhân viên chức nhân số vì 526 người, so xưởng rượu công bố con số thiếu gần một nửa, hơn nữa công kỳ tin tức chung đã không có công bố nên xí nghiệp tài vụ báo biểu cũng không có ép thị chính phủ nhân dân phê văn chờ nội dung mà căn cứ xí nghiệp tài sản nhà nước pháp thứ 53 điều quy định thực hiện bỏ vốn người chức trách cơ cấu quyết định chuyển nhượng toàn bộ tài sản nhà nước hoặc là chuyển nhượng bộ phận tài sản nhà nước khiến quốc gia đối nên xí nghiệp không hề có cổ phần khống chế địa vị, hẳn là thỉnh thị bổn cấp chính phủ nhân dân phê chuẩn. Mà từ treo biển hành nghề thông cáo xem, lần này Hồng Thái Dương xưởng rượu 100% quốc có quyền tài sản chỉnh thể bán ra, phê chuẩn đơn vị là cổ bình huyện tài sản nhà nước quản lý văn phòng, đều không phải là ép thị chính phủ nhân dân. Ta tuyên bố lần này bán đấu giá không có hiệu quả, đoạt được khoản tiền làm tiền tham ô thu về nước kho sở hữu, chờ thầm kế tiểu tổ một lần nữa xét duyệt sau, sẽ một lần nữa tiến hành công khai bán đấu giá. Sở vũ phì quải rớt TV, dựa vào bên cửa sổ nhẹ giọng nở nụ cười, thật sự là quá tốt thật là đại khoái nhân tâm, trải qua chuyện này, phòng trừng là ở ép thị những cái đó có miêu nị người là không dám lại đụng vào này khối thịt bánh, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Hoàng Kiệt tiến văn phòng liền thấy được sở vũ phỉ dựa vào cửa sổ biên lộ ra gương mặt tươi cười bộ dáng, tuy rằng hắn trường nhìn đến nàng cười, chính là hiện tại nàng nụ cười này lại làm hắn cảm thấy ra một phần dày đặc hàn ý, xem ra chính mình vẫn là thật không hiểu biết sở vũ phỉ, nhìn nàng đi bước một thiết cục đem dấu ở lưu thư ký dưới chướng vũ sường trưởng đám người liền như vậy vạn ngã, nếu không phải tự mình tham dự trong đó, hắn thật là không thể tin được hai mắt của mình, này không phải một cái tiểu nữ nhân có thể làm được nàng tâm rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Lần này xuống đài người đó là kéo một số lớn người táng ra bại sản, thân nhân, con cái đều lựa chọn xa rời quê hương rời đi nơi này sinh hoạt bởi vì ở cường đại dư luận hạ, bọn họ đã không có có thể hô hấp không gian. Sở vũ phì cảm giác có người tiến vào, ngay sau đó trên mặt tươi cười biến thành ngày thường bộ dáng vừa quay đầu lại nhìn đến Hoàng Kiệt có chút ngốc lăng nhìn chính mình, nàng cười nói, Hoàng Giám Đốc có chuyện gì sao? Sở tổng, có người tìm ngươi, ta dẫn hắn lại đây. Nói xong Hoàng Kiệt sườn một bước, Lý Khắc Kiến ăn mặc một thân mộc mà quần áo sạch sẽ đi đến, lúc này nhìn hắn bình phàm diện mạo, không hề đặc sắc hai trong mắt tuyệt đối sẽ không có người nhận thấy được hắn sẽ là lần này đại du hành cùng sự kiện chung chủ yếu tham dự giả, lại còn có có rất nhiều quan trọng manh mối chính là chính hắn tự mình điều tra ra tới. Sở Tổng, Lý Khắc Kiến cười nói, ha ha a lại đây là ta còn muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu, ngươi tới vừa lúc. Ngồi đi, Sở Vũ Phi cười nói. Hoàng giám đốc tới ngươi cũng ngồi. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút vị này chính là cự luân lương nghiệp công ty tổng giám đốc Hoàng Kiệt vị này chính là Hồng Thái Dương sưởng rượu Lý Khắc Kiến. Ngươi hào, ngươi hào, hai người lẫn nhau nói theo sau có chút tò mò đánh giá đối phương một lần. Lý Khắc Kiến sưởng rượu sự tình ta còn muốn dựa ngươi tại đây nơi đó hỗ trợ chờ thêm một đoạn thời gian công khai bán đấu giá sau. Ta liền nhâm mệnh ngươi vì sưởng rượu tổng giám đốc ngươi muốn dù sao cũng là tham gia quân ngũ xuất thân, thương nghiệp phương diện, ngươi muốn học còn không ít, trong khoảng thời gian này ngươi có rảnh liền đi theo hoàng giám đốc học học sĩ nghiệp quản lý kinh nghiệm đi, rốt cuộc ở chỗ này về sau ngươi muốn cùng hoàng giám đốc thường giao tiếp ta hy vọng các ngươi có thể hào hảo ở chung, cộng đồng vì sĩ nghiệp làm ra cống hiến. Sở vũ phỉ nhắc nhở nói, rốt cuộc có một núi không dung hai hổ nói chính là nàng chính là không tin cái này ta chỉ cần nắm giữ hảo độ, đừng nói hai chỉ chính là bốn con lão hổ ở nàng trong tay, nàng cũng muốn làm cho bọn họ thành thành thật thật nghe lời, lấy ra sở hữu nhiệt tình vì xí nghiệp làm cống hiến. Tư giáo là tư giáo chính là ở công tác thượng liền không cần nói tư giáo, rốt cuộc nàng là lão bản, mà bọn họ là công nhân, làm người làm công vì lão bản công tác chính là muốn tận cố gắng lớn nhất, đây là bọn họ chức trách nếu điểm này đều làm không được nói, như vậy bọn họ cũng liền không xứng làm nàng thưởng thức. Sở tổng ta sẽ không làm ngươi thất vọng ta so hoàng giám đốc hẳn là tiểu vài tuổi ta xã hội kinh nghiệm còn thực không đủ, về sau ta hoàng ca chính là ta lão đại ca ta sẽ khiêm tốn hướng hắn học tập thỉnh giáo. Lý khắc kiến thực thông minh, hắn tự nhiên là nghe ra sở vũ phỉ ám chỉ, hắn cũng tưởng được đến càng nhiều phát triển, hơn nữa hắn thực thưởng thức sở vũ phỉ làm việc phong cách biết chính mình tâm kế căn bản là không phải nàng đối thủ cho nên hắn chỉ hy vọng chính mình có thể ở chính mình trong lĩnh vực hào hảo làm ra chút thành tích tới. Hoàng Kiệt cũng cười, vỗ lý khắc kiến bả vai nói, nhưng kiến ta liền ở sở tổng trước mặt trang đại một phen, người cái này lão đệ ta nhận hạ, ca ca tính tình có đôi khi không tốt, nếu là nơi nào phân biệt lời nói địa phương, người liền cùng ca nói, ta từ trước cũng là cái gì đều không biết, là sở tổng một chút đề bạt tài bồi mới có hôm nay, cho nên ta nhất định sẽ không làm sở tổng thất vọng, chúng ta cộng đồng tiến bộ, cộng đồng học tập, ở công tác thượng là đồng bọn, lúc riêng tư chúng ta coi như huynh đệ chỗ. Ha hà à các ngươi thật đúng là đối tính tình ta chính là đã lâu không thấy hoàng giám đốc như vậy cao hứng, đến đây đi, vì chúc mừng công ty lại đem nhiều một cái hồ tướng, chúng ta uống một chén đi. Sở vũ phì cười nói, hảo ta tới, lý khắc kiến đè lại hoàng kiệt đùi cần mẫn đứng lên, đi đến một bên rượu giá lấy ra một lọ rượu vang đỏ nhanh chóng mở ra theo sau tự mình cấp sở vũ phỉ cùng hoàng kiệt khen ngược. Cụng ly. Sở Vũ Phỉ sung sướng nói, trên mặt nở rộ ra minh diễm tươi cười, cái này làm cho Lý Khắc Kiến có chút ngây người, đôi mắt ngốc ngốc nhìn Sở Vũ Phỉ. Hoàng Kiệt nhìn Lý Khắc Kiến bộ dáng, trộm nở nụ cười, thật nhiều mới vừa nhận thức Sở Vũ Phỉ người đều là như thế này, Sở tổng một cái tươi cười là có thể mê đảo một mảnh, chính mình biết chính mình không có khả năng, cho nên trong lòng liền không có những cái đó người trẻ tuổi niệm tưởng, thời gian dài đảo cũng có thể miễn dịch, chính là Lý Khắc Kiến dù sao cũng là tiểu tử, như vậy tuổi trẻ, sao có thể tránh được Sở Vũ Phỉ mị lực đâu? lão đệ, ngươi nước miếng chảy ra, mau lau lau đi. Hoàng Kiệt cười nói, ách, không thể nào. Lý Khắc Kiến có chút hốt hoảng cầm tay áo sát hướng miệng, không có a, sao lại thế này? Ha ha ha, ngươi cũng thật đậu, ta lừa gạt ngươi, ai kêu đôi mắt của ngươi đều thẳng. Thành thật nói cho ngươi nghe, chúng ta sở tổng chính là danh hoa có chủ người, ngươi liền không cần suy nghĩ. Hoàng Kiệt cười nói. Lý Khắc Kiến sắc mặt đỏ lên, đôi mắt xem cũng không dám xem sở vũ phỉ có chút nói lắp nói, hoàng ca ta mới không có cái kia ý tứ đâu ta chính mình cái dạng gì ta biết. Sở vũ phỉ nhìn Lý Khắc Kiến đều ngượng ngùng thành dáng vẻ kia, nàng cười nói, được rồi, hoàng kiệt ngươi cũng đừng đậu Lý Khắc Kiến ta cùng ngươi cái này lão bánh quẩy có thể so không được. Được rồi, ta không đùa hắn là được, hoàng kiệt sảng khoái nói. Theo sau ba người ngồi ở chỗ kia có Hàn Huyên trong chốc lát, Hoàng Kiệt mang theo Lý Khắc Kiến liền rời đi Sở Vũ Phỉ văn phòng. Bởi vì xưởng rượu sự tình Sở Vũ Phỉ lưu tại ép thành phố, mà Tôn Lệ Lệ cũng bởi vì Sở Vũ Phỉ ở bên này cũng mừng rỡ chạy tới. Có Tôn Lệ Lệ cái này mua sắm cuồng ở, Sở Vũ Phỉ đem ép thị lớn lớn bé bé thương trường đi dạo một lần, hôm nay vừa vặn thương trường lại có hoạt động, Tôn Lệ Lệ lại muốn kéo Sở Vũ Phỉ đi ra ngoài, liền ở ngay lúc này Sở Vũ Phỉ điện thoại vang lên. Trần Thúc ngươi hôm nay không nghỉ ngơi sao?" Sở Vũ Phỉ cười nói, đôi mắt nhìn mắt bàn làm việc thượng lịch ngày, khoảng cách sự tình lần trước đã qua 10 ngày, xem ra hôm nay là có động tĩnh. "Ha ha a Phỉ Phỉ, ngươi còn ở ép thị đi. Ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, xưởng rượu thứ hai tuần sau bán đấu giá, người ta đều cho ngươi hỏi qua, chính là mấy cái nơi khác thương nhân, ngươi yên tâm a đi." Trần Đồng Thâm cười nói, Khi hảo A, lần này trình tự đều không có vấn đề đi ta nhưng không nghĩ mua được trong tay một đống phiền toái. Sở vũ Phỉ thành thật nói chuyện này nếu có phiền toái liền thỉnh trần đồng thâm trước cho nàng xử lý tốt đi. Nàng nhưng không như vậy nhiều thời giờ theo chân bọn họ ở những cái đó việc vặt thượng dây dưa, xử lý tốt ép thị sự tình sau, nàng còn chuẩn bị trở về đâu, hiện tại cũng không biết Italy bên kia tình hình gần đây thế nào. Người A, đã sớm giúp người nghĩ tới, nguyên lai xưởng rượu công nhân ngươi liền không tiếp thu nếu ngươi không tiếp thu liền đi bán đứt tuổi nghề về sau là dương quan đại đạo các đi một phương nếu là ngươi muốn những người đó nói vậy đi sửa chế xí nghiệp quốc hữu sửa vì tư hữu nhân viên thượng cơ bản bảo trì bất động trần đồng thâm nói đơn giản nói Sở vũ phỉ suy tư trong chốc lát cuối cùng nói kia trần thúc ngươi liền giúp ta thống kê một chút đi, các ngươi chính phủ ra mặt nói sẽ tương đối có lực độ, nếu là ta ra mặt đại gia khẳng định lại sẽ nhớ tới lần trước sự tình, xí nghiệp nhân số có chút nhiều thực tế ý nghĩ của ta vẫn là muốn cho một bộ phận số tuổi đại người bán đứt, chờ nhà máy có hiệu quả và lợi ích sau, bọn họ nguyện ý ta có thể mời trở lại bọn họ trở về, như vậy có thể tiết kiệm ta một bộ phận tài chính cùng phí tồn. Tiểu nha đầu, liền biết ngươi bản tính đánh đến tinh đâu ta làm ngươi đô thống kế hảo, nếu ngươi nếu là ấn hiện tại bán đứt tuổi nghề giá cả lại đề cao 200 nguyên một năm nói, ta phòng chừng những cái đó số tuổi sắp về hưu đều có thể nguyện ý bán đứt, rốt cuộc đây là một bút không nhỏ con số, cầm nó làm buôn bán hoặc là đương tiền tiết kiệm đều có thể làm người tiếp thu, nhưng chính là ngươi chính mình muốn xuất ra đi không ít người bên kia quay vòng trần đồng thâm hỏi. Sở vũ phỉ đôi mắt xoay chuyển, thử thăm dò nói, Trần Thúc chúng ta ở hát thành phố chính là có cho vay, ngươi xem ta bàn hạ cái này sưởng rượu về sau có phải hay không cũng có thể cho ta mang điểm khoản A. Ngươi biết ta là đứng đắn muốn làm tốt các ngươi chính phủ hẳn là muốn giúp một phen chính là đi. Trần Đồng Thâm nghĩ nghĩ kỳ thật hắn cũng có ý thứ này, cái này một phương diện có thể còn sở vũ phỉ điểm nhân tình còn có thể càng kéo vào hai người quan hệ, hiện tại hắn chính là tuyệt đối sở phái. Liền chờ ngươi những lời này đâu. Trần thúc nhưng sợ không chuẩn ngươi tiểu nha đầu thế lực ta liền sợ nói thẳng sẽ làm điều thừa. Trần Đồng Tâm định hót nói, ha ha, à Trần thúc ngươi thật là có thể nói giỡn ta liền trước tiên cảm ơn Trần thúc. Tới rồi thứ hai vẫn là ở ép thị quyền tài sản giao dịch trung tâm tầng cao nhất bán đấu giá trong phòng, thông cáo bản thượng thịnh linh viết hồng thái dương sưởng rượu bán đấu giá thông cáo chính là cùng lần trước đấu giá giả so sánh với, lần này chỉ tới 5-6 cái lão bản, mặt khác tràn đầy đăng đăng lập tức đều là các lộ truyền thông, các nàng cũng ở đưa tin hồng thái dương sưởng rượu kế tiếp phát triển. Tới rồi thời gian. Bán đấu giá sư nghiêm túc gõ gõ cái bản, hiện trường thực mau liền an tĩnh lên, lần này đại gia biểu tình đều thực ngưng trọng thông cáo bản thượng mức cũng từ nguyên lai like 2.000 nhiều vạn bay lên tới rồi 7.200 vạn, đây chính là so nguyên lai like gần 5.000 vạn, nếu không phải có tương đương thực lực là căn bản khiêng bất động này khối bánh nướng lớn, đồng thời bởi vì lần trước sự kiện có chút người đối cái này xưởng rượu cũng có nhút nhát. Bán đấu giá sơ đối mặt đối diện 7 người, chuyên nghiệp nói các vị hiện tại bán đấu giá liền phải bắt đầu rồi, lần này là từ 7200 vạn khởi, mỗi cử bài một lần chính là 10 vạn khối, ai ra giá cao thì được hiện tại bắt đầu đi. Bán đấu giá sư nói vừa nói xong, dưới đài kia 6 cá nhân liền thấp giọng nghị luận lên, lần này giá cả đề cao không nói, đấu giá còn mỗi lần 10 vạn khối thực sự là có chút vượt qua bọn họ dự toán, vài người thương lượng về sau đều mặc không ra tiếng ngồi ở nơi đó, đều không có cử bài, bọn họ muốn nhìn rốt cuộc có hay không người kêu giới, nếu đều không có nói, như vậy lần này bán đấu giá liền phải lưu chụp như vậy có lẽ có thể càng tốt xử lý một chút. Nếu là lưu trục nói, như vậy liền khả năng bởi vậy mà ảnh hưởng đến tiếp theo cử hành bán đấu giá giá cạt thông thường đều là thấp hơn lần này yết giá, nếu nói vậy, mặc kệ là ai được phí tổn đều sẽ rơi chậm lại. Lý khắc kiến là bồi sở vũ phỉ lại đây, nhìn bên kia vài người ý tứ, hắn cũng từ trong sách cũng minh bạch sao lại thế này, chính là sở vũ phỉ đâu. Nàng liền nhìn xưởng rượu bị lưu vỗ rớt. Sở vũ phỉ cười dơ lên thẻ bài, nàng động tác hấp dẫn toàn trường người chú ý, mà kia sáu cái liền thành hợp tác trận tuyến mấy cái lão bản cũng có chút kinh ngạc, người này là ai a? Bán đấu giá sơ nhìn rốt cuộc có người cử thẻ bài, hắn lập tức lớn tiếng nói, sáu hào, mười vạn nhất thứ. Kia sáu cá nhân lẫn nhau nhìn, cuối cùng một cái phương nam lão bản dơ lên thẻ bài. Hai hào, hai mươi vạn nhất thứ còn có hay không người muốn cử bài, hai mươi vạn lần thứ hai. a lại là số sáu, ba mươi vạn nhất thứ. 4 hào 40 vạn lần đầu tiên, cứ như vậy Hồng Thái Dương Xưởng rượu ít giá không đến 15 phút cũng đã tăng tới 7.500 vạn, theo con số càng lúc càng lớn, truyền thông cùng bán đấu giá sư cũng đều khẩn trương lên, lần này ít giá quá cao, nhà đấu giá đều làm tốt lưu trục chuẩn bị thật không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người đem giá lại nâng lên tới. Lý Khắc Kiến cũng có chút khẩn trương đầy tay là hãn, ông trời. Hắn cả đời cũng không có gặp qua như vậy nhiều tiền, hiện tại nhìn sở vũ phỉ phong khinh vân đạm ở dơ 10 vạn nhất thứ thẻ bài, hắn tâm đều banh đến gắt gao. Hiện tại là số năm ra tới rồi 300 vạn lần đầu tiên còn có bằng hữu bằng hữu muốn cử bài sao. 300 vạn lần thứ hai liền ở bán đấu giá sư dơ lên cây búa thời điểm, sở vũ phỉ từ trên chỗ ngồi đứng lên, dơ lên trên tay thẻ bài. Bán đấu giá sư ta hiện tại ra đến 8.000 vạn. Nếu còn có người muốn chụp nói, như vậy liền thỉnh tư 8.000 vạn bắt đầu chụp đi. Sở vũ phỉ vừa nói xong toàn trường ồ lên kia 6 cá nhân cũng không dám tin tưởng nhìn sở vũ phỉ mà bán đấu giá sư thật lâu không nói. Sở tổng có phải hay không quá cao? Lý Khắc Kiến cũng nhẹ giọng nói, lập tức liền cao 500 vạn a. Điểm này tiền trinh không tính cái gì. Cái này xưởng rượu ta coi trọng, con người của ta chính là thực tùy hứng, coi trọng đồ vật nếu là không nắm giữ ở chính mình trên tay, ta sẽ thực không cam lòng." Sở Vũ Phỉ nói, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là đủ rồi làm ở đây mỗi người đều nghe được rành mạch. "Nàng là ai a? Đúng vậy, người kia khẩu khí quá lớn. Lấy 8000 vạn mua một cái lỗ lã xưởng rượu có phải hay không có tật xấu a?" Ai biết được chính là ta nghe nói người này chính là Lai Lịch không nhỏ. Lần trước ta nhớ rõ nàng giống như liền xuất hiện ở đấu giá hội thượng lần đó bán đấu giá giới mới 2.000 nhiều vạn nàng cũng chưa chụp lần này nàng thế nhưng tham gia, bên trong nói không chừng ấn cái phóng viên đột nhiên bưng kín miệng. Đúng vậy kia tuyệt đối là cái bẫy dập nàng sở dĩ không có tham gia không phải không có cái kia thực lực lấy nàng hiện tại tài lực cùng ngày chính là dùng tiền tạp đều có thể đem những người đó tập chết hà tất còn dùng nhiều như vậy nhiều tiền một lần nữa tham gia đấu giá đâu đây là cái bộ một cái làm ép thành phố lãnh đạo gánh hát một lần nữa thầy bài một cái bộ một cái giá trị 8.000 vạn bộ. Vì người nói chuyện a như thế nào nói một nửa liền không nói thật là người bên cạnh oán giận nói. Được rồi, ngươi liền thành thật ở một bên hãy chờ xem, mặc kệ người này là ai, nàng bối cảnh tuyệt đối là không đơn giản, ngươi đừng bởi vì nói chen vào nói bị người khác suốt đầu lưỡi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng cùng ta khóc. Nữ nhân cảnh cáo nói, Nga, mà một khác đầu ở sở vũ phỉ 8.000 vạn uy thế hạ kia nguyên bản liền tồn may mắn tâm lý 6 cá nhân cũng đều ngừng nghỉ xuống dưới phòng đấu giá trong một mảnh an tĩnh. Bán đấu giá sư bình tĩnh nhìn sở vũ phỉ cuối cùng giơ lên trên tay cây búa 8.000 vạn lần đầu tiên 8.000 vạn lần thứ hai 8.000 vạn đệ 3 lần. Thành giao, đường cây búa lập tức tạp tới rồi bán đấu giá trên bàn, giao dịch thành công. Tiểu thư, ngài họ gì? Bán đấu giá sư khách khí hỏi, người này quá khí phách thật là làm người bội phục. Sở vũ phỉ cười nói, ta họ sở. Sở vũ phỉ dáng điệu uyển truyền phảng phất chấn kinh lúc sau cố tình cất cánh hồng nhạn, thước tha nhiều vẻ tươi đẹp lóa mắt kiều nhan như thanh triệt nước ao trung duyên dáng yêu kiều hoa sen, sáng ngời động lòng người đôi mắt nhìn quanh nhiều vẻ. Nhật nhạt má lúm đồng tiền hàm chứa kiều mỹ tươi cười, tươi đẹp cao nhã, khoan dung vũ mị, thân xuyên thiên lam sắc si phong Âu phục đột hiện ra nàng gợn sóng phập phồng thân thể đường cong, mảnh khảnh vòng eo, lại phảng phất rất có tính dai, trắng nõn nõn nà da thịt làm người nhịn không được muốn bôi lên một phen, đeo vàng dòng hồng ngọc trang sức đốt sáng lên nàng tuyệt mỹ kiều nhan, trên người lộ ra tới kia mặt phong lưu mị hoặc càng là tăng thêm mê người mị lực. A. Ông trời, nàng họ sở, nàng nên không phải là xem trước một đoạn từ hát thị tới ép thị đầu tư sở vũ phỉ. Chính là cái kia sở vũ phỉ. Một cái nam nhếp ảnh ra nói, ta chí nhớ ta đã sớm nên nghĩ đến nàng, ta cái này su chí nhớ. Xem ra lần này cự luân lương nghiệp công ty là muốn hướng tới thật thể sản nghiệp phát triển thu mua lương thực ở dùng lương thực làm thâm gia công, một phương diện xuất khẩu lại một phương diện cạnh tranh quốc nội thị trường rốt cuộc nàng còn muốn làm cái gì a? Quá không thể tưởng tưởng. Một cái khác phóng viên nói, càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng Sở Vũ Phỉ thành công lấy 8000 vạn giá cả được đến Hồng Thái Dương xưởng rượu quyền sở hữu, mà cô kia bừa bãi nói cái này xưởng rượu ta coi trọng, con người của ta chính là thực tùy hứng, coi trọng đồ vật nếu là không nắm giữ ở chính mình trên tay, ta sẽ thực không cam lòng. Ở bao nhiêu năm sau như cũ bị mọi người truyền lại tục đây là một cái tùy hứng tiểu nữ nhân truyền kỳ, nàng thế tất đứng ở vạn người kính ngưỡng vị trí tiếp thu nữ vương giống nhau đối đãi, bởi vì nàng là Sở Vũ Phỉ. Trường 99, Dương Lỗi, người là cố ý. Sở Vũ Phỉ đem hồng thái dương sường rượu thu mua về sau, tư lý khắc kiến tổ chức triệu khai xử chế sau lần đầu tiên công nhân viên trước đại hội ở đại hội thưởng sở Vũ Phỉ cùng sở hữu công nhân viên trước đem về sau xưởng rượu muốn vận hành hình thức đều nói một lần đại gia hiện tại muốn minh bạch hiện tại cái này xưởng rượu đã không còn là nguyên lai xí nghiệp quốc hữu các ngươi người cũng lại là nguyên lai bưng bắt sát công nhân viên chức chúng ta là một nhà ngoại thương đầu tư xí nghiệp nhà xưởng bên trong đãi ngộ cùng đại gia trả giá là tuyệt đối thành có quan hệ trực tiếp trước kia tàn mạn công tác tác phong là tuyệt đối không được.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 Sở Tổng ta có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lý Khắc Kiến do dự nói. Chuyện gì như vậy khó nói. Ngươi chỉ lo nói ra. Sở vũ phỉ đạm cười nói. Lý Khắc Kiến nhấp nhấp miệng nói. Sở Tổng, sưởng rượu bị thu mua về sau những cái đó nguyên lai vô sưởng trưởng nắm ở trong tay. Những cái đó ủ rượu sư phó đều lại đây tìm ta. Muốn hỏi một chút có thể hay không trở lại trong sưởng đi làm. Hà hà à đương nhiên hoan nghênh lạc chúng ta nhà máy chính là thiếu không được bọn họ, người liền nói cho bọn họ chỉ cần là làm hào, phúc lợi đãi ngộ ta khẳng định là cho so trước khi nhiều, những cái đó vu sường trưởng sự tình qua đi liền đi qua chính là một lần nữa trở lại ta nơi này nói, vậy muốn cùng chúng ta nhà máy một lòng, nếu không nói ta cũng không phải là cái dễ nói chuyện người.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 Nói xong Sở Vũ Phỉ liền cấp Hoàng Kiệt gọi điện thoại. Dương Lỗi bang lập tức ấn rớt cười xấu xa nói, các ngươi nơi này ta muốn trụ tốt nhất địa phương. Hành ta làm Hoàng Kiệt cho ngươi lộng, ta cảm thấy ngươi này gian văn phòng phòng liền không tồi, đồ vật đầy đủ mọi thứ, vừa vặn thích hợp ta kiều nộn làn ra. Dương Lỗi vô sỉ nói, Sở Vũ Phỉ chừng hắn, người này khi nào phát hiện có Hoàng Kiệt ở, không có khả năng làm hắn tham quan nàng phòng a.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 cuối cùng dương lỗi rớt khoát đặt mông làm được phòng mở ra tiểu tủ lạnh lấy ra một ít đồ ăn vặt ăn lên một bên ăn một bên nhìn tivi hai cái chân to từ còn nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện cuối cùng không biết là nhiệt vẫn là sao vậy dương lỗi bỏ qua trên tay thực phẩm túi bắt tay ở trên quần cọ hai hạ theo sau vói vào đùi căn liền bắt lên một bên chào còn một bên thực thoải mái bộ dáng mẹ nó su mũi địa phương nào không hảo đinh một hai phải đinh nơi đó ta xem liền con mẹ nó là cái mẫu muối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 sở vũ phi cầm điện thoại liên hệ một vòng sau đột nhiên cười cười cấp sở ra bát điện thoại sở nguyên sơn đang ngồi ở phòng khách xem báo chí nghe được điện thoại thực mau liền buông báo chí tiếp lên làm một bên sở nãi nãi đều là sừng sốt ra ra ta là phỉ phỉ phỉ phỉ người cái này nha đầu thúi đều bao lâu không có cho ta gọi điện thoại lần này lại có cái gì chuyện tốt a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 Sở vũ phỉ cười đem trà cụ dùng nước ấm giặt sạch một lần, sau đó lấy ra lá trà hộp lá trà từng đạo bạch lộng lên, 10 phút sau, một đạo thanh hương bốn phía trà long tĩnh liền phao hào. Dương lỗi nâng chung trà lên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ở cái mũi hạ người ngửi theo sau cười nếm một ngụm. Hào trà, hào công phu, nói đi, sở vũ phỉ cũng bưng trà uống lên lên cả người lười biếng dựa vào sofa trên sofa.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 Sáng sớm hôm sau sở hách cấp sở vũ phỉ làm tốt cơm sáng sau, khâu liệt gión ra gión dén đi xuống lâu, đối với sở hách đánh một cái thủ thế, hai người rất có ăn ý cầm đồ vật từ biệt thự nhẹ giọng rời đi, mà sở vũ phỉ khẽ tựa vào thang lầu chỗ ngoặt chỗ yên lặng nhìn bọn họ rời đi tâm thế nhưng có chút chua sót làm nàng phát không ra thanh âm. Đi xuống lâu, một người ngồi ở bàn ăn biên, nhìn bày biện tốt bữa sáng, nàng nhẹ nhàng đem cái chán để ở bàn tay chung thật lâu không có phát ra âm thanh. Linh linh linh di động tiếng chuông vang lên, sở vũ phỉ hơi hơi sừng sốt nhìn nhìn dãy số tiếp lên. Lệ lệ có việc, sở vũ phỉ có chút khàn khàn nói. Phỉ phỉ, không hào, ngươi đã xảy ra chuyện. Tôn lệ lệ hoảng loạn nói, sở vũ phỉ nhìn nhìn chính mình, nàng đã xảy ra chuyện. Lời đồn đi, nàng hiện tại hào hào, sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Bình tĩnh, rốt cuộc sao lại thế này. Chúng ta hào hào, ai nha, phỉ phỉ, ngươi thật sự không biết a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 Sở vũ phỉ thực rớt khoát cùng chu hải đem sớm định ra kế hoạch hủy bỏ, lại cấp dương lỗi đánh một hồi điện thoại, ngay sau đó vội vàng chạy tới trường học. Tới rồi phòng ngủ, tôn lệ lệ, mã lan còn có lý miệu đem sở vũ phỉ bao quanh vây quanh, ba người gấp đến độ là một chán hãn, chính là nửa ngày đi qua, nhìn sở vũ phỉ lấy ra dày thể thao cùng quần áo, vài người đều mây ngần cả người. Phỉ phỉ, ngươi chuẩn bị tham gia a Tôn lệ lệ thét to cái kia năm nghìn mẹ thiệt đối là muốn mệt học máu. Đúng vậy, chúng ta trường học người nhiều như vậy, làm gì tìm ngươi à? Đi ta cùng ngươi tìm lão sư đi, chúng ta không đi chạy, ái ai, ai đi ai đi. Lý miều bảo tính tình quá, phỉ phỉ, nếu không ta giúp ngươi chạy đi. Mã Lan cũng không tán đồng nói, tổng quân huấn sau khi kết thúc đại gia liền không còn có đặc biệt luyện tập quá, này đột nhiên liền xuống dưới thông chi làm chạy Việt giã Marathon, kia tuyệt đối là chơi người.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 Sở vũ phỉ tới rồi kiểm duyệt chỗ, nhìn một bên Thủy Mộc Cương đang giúp dày thể thao dây dày, chuẩn bị. Thủy Mộc Cương, người cũng có thi đấu à? Sở vũ phỉ tò mò hỏi, nhìn Thủy Mộc Cương kia trương như thế nào phơi đều không hắc khuôn mặt tuấn tú tu cười hỏi. Đúng vậy, Thủy Mộc Cương trở về một tiếng, sau đó lại bắt đầu bắt đầu làm chuẩn bị vận động. Mà Lý Miều còn có tôn lệ lệ vài người tác thành sở vũ phỉ hậu viên, làm tùy thời chuẩn bị cứu giúp sở vũ phỉ tính toán.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 Nga, sở vũ phỉ nhịn không được cười nói, nhìn Thụy mộc cương bởi vì chạy vội mà trở nên hồng nhuận làn da, mồ hôi dọc theo hắn duyên dáng cằm nhỏ giọt tóc tuy rằng đều dính ở trên mặt chính là lại một chút không ảnh hưởng hắn kia phân tinh xào. uy nhìn cái gì mà nhìn, ngươi nếu là muốn nhìn ta trở về làm ngươi xem cách cẩn thận. Cái này thì đấu nếu ngươi đều tham gia, như vậy chúng ta liền cùng nhau thắng cấp mọi người xem.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 Thụy Mộc Cương tức giận nói, trộm ở sở vũ phỉ trên mông nhéo một chút. Ta ngủ một hồi, đến trường học đánh thức ta. Nói xong ở sở vũ phỉ ở Thụy Mộc Cương trên lưng tìm cái thoải mái góc độ, nhắm mắt lại, quả nhiên chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Dưới ánh mặt trời, hai người bóng dáng bị kéo đến thật dài, Thủy Mộc Cương nghe phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở trên mặt lộ ra thỏa mãn tê cười, cứ như vậy cả đời đi xuống đi thôi. Mà lúc này ở trên phi cơ.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 Đứng ở đài lãnh thường thưởng sở vũ phì cầm giấy khen đột nhiên cả người một cái giật mình tâm không có tới đình nhảy một phách. Phì phì nói chuyện, hiệu trưởng nhắc nhở nói. Ách cảm ơn hàn thị trường. Sở vũ phì vội vàng nói chính là trong lòng cái loại này điểm xấu sự cảm lại như thế nào cũng vứt đi không được. Nghiêm bối so ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia cả người đều tàn ra vạn trượng sáng dọi tiểu nữ nhân, hắn bên người nam nhân ho nhẹ một tiếng. Thiếu ra, đi thôi. Đã đến giờ.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 Nghiêm bối so cười khổ mà nói nói, nhìn chính mình che kín lỗ kim cánh tay, hắn mãn nhãn bất đắc dĩ. Dương lỗi ở ép thị cùng Lý Khắc Kiến đem xưởng rượu sự tình ra tới thực hào theo quốc nội đại đại truyền thông đăng sửa tên sau kinh hồng xưởng rượu bị quốc gia văn vật cục giám khảo cả nước là đại khảo của phát hiện chi nhất lại còn có xếp vào quốc vụ viện cả nước trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị.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 Tô ra, sở ra, dương ra cùng với khâu ra, nếu có thể mượn sức đến dương ra đó chính là một cái rất lớn tư bản, mà dương lỗi ở dương ra địa vị chút nào không thua kém với phụ thân hắn, thậm chí là ở dương lão ra từ nơi đó.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 GNP vượt qua Italy, nước Đức, nước Pháp cùng Anh Quốc, Nhật Bản GNP chiếm thế giới tỷ lệ 13,7 ở kinh tế phồn vinh duy trì hạ Nhật Bản thị trường chứng khoán cơ hồ trình đơn bên cạnh dương, ngày kinh chỉ số từ 13.113 điểm bay lên đến 26.000 điểm, dâng lên gần một lần. Liền ở Đông Nam Á bùng nổ cổ tay, Nhật Bản không chỉ có không thể từ này đó khu vực thị trường chứng khoán hỏng mất chung hấp thụ giáo huấn ngược lại lập tức khôi phục nguyên khí, giá cổ phiếu thăm đế tăng trở lại.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 Mã còn có thất đề thời điểm đâu, ngươi chạy nhanh cho ta hỏi một chút. Sở Nguyên Sơn nói đem thử máy cái một đầu liền cấp sở cương. Người A chạy nhanh nghe người ba, phì phì lần trước gửi trở về cái kia mỹ phẩm dưỡng da khá tốt dùng, làm phì phì lại cho ta gửi trở về điểm ta này mặt cảm giác nếp nhăn đều nhẹ. Sở nãi nãi cười nói, bao lớn số tuổi còn su Mỹ cũng không cho người trẻ tuổi chê cười.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 Sở Nguyên Sơn nhìn sợ cương vẻ mặt tin phục bộ dáng, trong lòng thật là Mỹ không được hiện tại phì phì có thể nói là sở ra cây trụ tuy rằng sở hách còn không có chân chính tiếp quản sở ra chính là nàng hiện tại đã làm sở vũ phì càng ngày càng cường đại rồi, sở hách lại có 2 năm cũng từ trường học tốt nghiệp đến nỗi công tác an bài hắn hiện tại đều đã bố trí không sai biệt lắm, thật tốt à.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 Ha hà a phải không? Ta cảm thấy lúc này người đầu óc là nhất thanh tỉnh thời điểm. Nếu tỉnh liền lưu trong chốc lát đi. Sở Vũ phỉ xấu xa cười nói, lão đại, ngươi bên kia là buổi chiều tam điểm a. Ngươi thật là thật quá đáng, ngươi đây là ngược đãi. Vích kêu lên chính là còn nhâm mệnh từ ấm áp trong ổ chăn bò ra tới, đi đến buồng vệ sinh dùng long đầu tiếp hảo nước lạnh sau hung hăng lau vài cái mặt người là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Được rồi, cuối năm thời điểm ta sẽ ở ngươi tiền thưởng thượng bồi thường ngươi. Sở vũ phỉ dụ hoặc nói, ai, ngươi nói Nga, nói đi tìm ta có chuyện gì. Vích thở dài một hơi nói, sở vũ phỉ thu hồi vừa mới chiêu chọc nói, Vích tiên sinh, trong khoảng thời gian này ngươi giống như lại không có động tác đi. Ngươi trước nay nơi này về sau nhưng không có cho ta đào vài người mới lại đây Nga. Vích gãi gãi tóc có chút đau đầu nói, sở tổng, ngươi không thể trách ta đi.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 sở vũ phi cười nói cũng không phải là ta này cũng vừa về đến nhà ta có sự tình muốn cùng ngươi nói ngươi liền đến ngươi đỗ gì thẩm mỹ viện tới một chuyến đi chúng ta gặp mặt bàn lại hàn ánh sáng chính sắc nói kia hào ta hiện tại liền qua đi sở vũ phỉ treo lên điện thoại bị này an và cấp gửi qua biêu điện lại đây paris mới nhất khoản ba lô đi ra ngoài sở vũ phi thuận tay ở thẩm mỹ viện bên cạnh xa hoa tiệm trái cây mua hai dương đài loan trái cây làm người dọn vào thẩm mỹ viện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 Hàn ánh sáng vỗ đuổi, đối với độ á nhu sẽ phất phất tay, độ á nhu cười đi ra ngoài, thông thường lúc này nàng là đến ngoài cửa cho bọn hắn trong cửa, suốt cuộc nơi này còn có không ít không muốn người biết bí mật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 Sở vũ phi cười nói, ta nghe Vích nói ngài có một cái thật vĩ đại kế hoạch. Ba cách nói thẳng nói, xem như đi ta muốn thu mua Alfa Romeo ô tô công ty tính sao. Sở vũ phi quay đầu đi cười nói, đương nhiên, ta thích có dã tâm người. Ba cách có chút nghiêm túc nói, kế hoạch là không tồi, ngài chính là muốn chấp hành lên tựa hồ khó khăn còn không nhỏ. Sở vũ phi buông tay nói có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Phải không?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 Trường 102, sở hách xảy ra chuyện công ty xảy ra chuyện tô ra hành động. Chính là ngay sau đó hắn nở nụ cười, phi thường tự tin nói, không có vấn đề Alfa Romeo ô tô công ty tuy rằng đại, chính là nó hiện tại xí nghiệp chung đã sớm đã trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa liền tiếp tục sử dụng cũ hình thức cùng một ít đối lão cổ đông chính sách đã sớm đã làm có chút người không hài lòng, ta có thể nương truyền thông lăng xê tới quạt gió thêm cùi một phen. Nga, ta đây nhưng thật ra rất tò mò, nói một chút đi.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 Ha hà a không thành vấn đề ta sẽ chuyển cáo hắn. Sở vũ phì cười nói cái này rốt cuộc nàng thực minh. Tiến đi bác cách sau, sở vũ phỉ cả người tự hồ đều nhẹ nhàng lên chuyện này rốt cuộc có mặt mày. Hơn nữa nàng lần này tương đương với dùng ít nhất đầu tư tới đổi lấy lớn nhất ích lợi thật sự là quá tốt. Nhìn nhìn thời gian buổi chiều, lúc này phòng trừng Vích đã rời giường, nàng cười cười đem điện thoại bát đi ra ngoài. Vích là ta, sở vũ phì cười nói. Sở tổng.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 Từ nay về sau thêm nguyên ở 2003 đến 2007 năm chi gian vẫn luôn tăng giá trị. Ở 2005 năm 1 nguyệt 27 ngày đạt tới một thêm nguyên đoái 0.8606 đô la cao điểm, 2007 năm 6 nguyệt 14 ngày thêm nguyên đoái đô la sáng chế 35 địa vị cao, một thêm nguyên đoái 0.9564 đô la.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 Không làm rõ được Canada chính phủ sách lực nàng liền không thể đủ tùy tiện hành động, rốt cuộc hiện tại nàng là muốn cùng những cái đó Wall Street các cao thủ cướp đoạt đồ ăn, nếu một không cẩn thận nói, nàng tuy thời có biến thành người khác đồ ăn khả năng cho nên không có trăm phần trăm nắm chắc nàng không thể tùy tiện ra tay.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 Khâu liệt nói xong liền vọt qua đi. Hai người đối với đại binh tiến hành bọc đánh, chính là đại binh tự hồ luôn là ở nhằm vào sở hách. Hắn nắm tay mỗi lần đều là thiên quá sở hách thiếu hại một chút, chỉ cần một cái không cẩn thận, như vậy sở hách sốt cuộc trọng thương không thể nghi ngờ.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 Tin tức này là không thể nói cho trong nhà những người khác nếu bị biết đến lời nói kia tuyệt đối sẽ là một hồi phong ba, nghe nói sờ hách bị trọng thương, hắn có thể tưởng tượng được đến, rốt cuộc triệu khải trình độ là nhất lưu kia một quyền không có chết liền tính là vạn hạnh. Chính là hắn không hối hận làm như vậy, rốt cuộc nếu muốn trở thành sở gia người nối nghiệp, sinh từ khảo nghiệm là chú định hơn nữa có lần này giáo huấn hắn mới có thể đủ càng hoàn thiện chính mình, mới có thể chân chính khởi động sở gia một mảnh thiên.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 Nếu không không có đưa đến nơi này người bệnh chỉ sở cũng bác sĩ thổn thức nói, liền cái này giải phẫu bị tầng tầng đại lãnh đạo chú ý, hắn lúc ấy cũng không biết tình huống như thế nào chính mình đều dọa quá sức. Còn hảo là gãy xương, chính là mở ra lồng ngực sau, nhìn kia chỉ kém 0,5mm liền phải bị đâm thùng trái tim trên tay hắn biểu đồ tỷ giá điểm không rơi trên mặt đất quá nguy hiểm. Còn hảo, còn hảo không có, nếu không nói chính mình là không cần ở chữa bệnh ngành sản xuất ngay người.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 Thiếu ra chúng ta hồi biệt thự sao, tài xế nhẹ giọng hỏi, không được trực tiếp đi bệnh viện ta thường xử lý bên này sự tình nhanh lên sẽ trường học đi. Thủy Mộc Cương đạm cười nói, tốt thiếu ra, liền ở ngay lúc này Thủy Mộc Cương điện thoại vang lên, nơi đó mặt vang lên thụy Mộc Lão gia thanh âm. Tiểu Mộc người ở quê sinh ý xử lý thế nào? Thủy Mộc Lão ra trầm giọng hỏi, thực thuận lợi, mấy ngày nay liền phải hoàn thành. Thủy Mộc Cương chính xác trả lời, ở công sự thượng cùng phụ thân rất có ăn ý tuyệt đối sẽ không pha cá nhân cảm tình. Thực hào, nhưng là bệnh viện bên kia hiện tại có một cái trọng yếu phi thường người bệnh, người muốn xử lý tốt chuyện của hắn mới có thể rời đi. Ai a bên này viện trường còn chưa đủ cấp A. Thủy Mộc Cương có chút không vui, như thế nào lại đột nhiên lại sự tình đâu. Như vậy không phải lại quấy giày hắn trở về kế hoạch.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 Tới rồi bệnh viện sau, viện trưởng liền ở cửa chờ Thủy Mộc Cương, nhìn hắn tọa giá lại đây, vội vàng đón đi lên. Thiếu ra, được rồi, đừng cùng ta khác ai ở chúng ta bệnh viện đâu. Cái gì địa vị, Thủy Mộc Cương trực tiếp hỏi. Viện trường nhìn nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng nói, thiếu ra, nghe nói là sở tham mưu trường tôn tử, hiện tại xương sườn gãy xương hiện tại đang ở ít phòng bệnh trông trường đâu. Người nói ai, hắn tên gọi là gì? Thủy Mộc Cương Mãnh vừa quay đầu lại trầm giọng hỏi, không phải là một người đi. Hắn kêu sở hách, viện trưởng khẩn trương nói, như thế nào liền không mừng hiện ra sắc thiếu gia đều lộ ra như vậy biểu tình. Ở đâu cái phòng bệnh mang ta qua đi? Thủy Mộc Cương mà quát thế nhưng thật là sở hách kia tình huống của hắn rốt cuộc thế nào? Phỉ phỉ biết không, lầu 10 ICU phòng bệnh, nói xong viện trưởng chỉ thấy Thủy Mộc Cương nhanh chóng vọt đi vào. Tới rồi lầu 10 Thụy Mộc Cương nhìn đến một bên khâu liệt chật vật dựa vào ven tường, đôi mắt xuyên thấu qua thật lớn pha lê kính nhìn bên trong sở hách. Khâu liệt sao lại thế này? Nghiêm trọng sao? Thụy Mộc Cương bắt lấy khâu liệt cánh tay hỏi. Khâu liệt vừa thấy là Thụy Mộc Cương có chút hơi hơi sừng sốt, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại đang ở quan sát kỳ, nếu không có cảm nhiễm nói liền có thể truyền nhập bình thường phòng bệnh. Mấy ngày nay tình huống ta cũng nói không tốt. Khâu liệt ăn ngay nói thật nói.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 Thủy Mộc Cương lồi kéo khóe miệng nói, nhẹ nhẹ thật là đau đã chết gương mặt tuấn tú này không biết có hay không bị ra hòa kia lộng hỏng rồi. Đi thôi, Khâu liệt nói xong đi theo Thủy Mộc Cương thượng tầng cao nhất. Vào văn phòng Thủy Mộc Cương vọt tới gương bên cạnh, nhìn trên mặt từng khối ứ thanh hận đến miến răng miến lợi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 Ha hà a đã nhìn ra, ngươi còn hỏi, ngươi có phải hay không đầu cũng đánh ngốc lạc. Khâu liệt cười xấu xa nói, đánh một trận trong lòng buồn bực thật là hào rất nhiều, đặc biệt vẫn là đánh người kia là thụy mộc cương gia hòa kia, người này ngày thường nhất dính phỉ phỉ, hắn đã sớm nhìn không thuận mắt.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 sở vũ phi cười cười theo sau đối với hắn bên người vài người gật gật đầu sau đó đi nhanh hướng tới office building đi đến sở tổng như thế nào tới rồi có người tò mò hỏi một cái khác trông niên nhân không khách khí chụp hạ hắn đầu người quản như vậy nhiều làm gì đây là nhân gia nhà máy ngươi còn không cho nhân gia lại đây a đừng không có việc gì nói bừa làm ra cái gì nhắn lại tới ta xem ngươi cũng đến lăn trở về ra ha ha a nhất thời hồ đồ đa tạ đại ca nhắc nhở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 Nhưng dùng cho trị liệu bệnh phù chướng mãn, nấm chân sưng vù, bệnh vàng ra nước tiểu xích phong thấp nhiệt tí ung sưng sang độc viêm ruột thừa đau bụng chờ Cả nước các nơi phổ biến tài bồi quốc gia của ta từ xưa tài bồi, đến nay đã có 5.000 năm gieo trồng sử. Hiện tại cả nước phổ biến gieo trồng, ở Đông Bắc Hoa Bắc Thiểm, xuyên cập trường Giang Hạ Du khu vực đều có sản xuất, lấy trường Giang lưu vực cập Tây Nam tài bồi so nhiều, lấy Đông Bắc chất lượng tối ưu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 Sở Vũ Phỉ nhớ rõ ở kiếp trước đê thị hồng đậu đỏ đưa ra thị trường không lâu giá cả liền trục cấp trượt xuống từ 5600 nguyên tấn trượt xuống đến 503 hiệp ước 3680 nguyên tấn, 507 hiệp ước đưa ra thị trường sau bởi vì hàng hiện có thị trường liên tục đê mê kỳ dưới một đường hạ ngã.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 Này đối với sơ gia xã hội Lý Miều tới nói, chính là một cái tê sống sinh mệnh tại bên người dây lát biến mất hơn nữa nàng còn nhận thức uông đan, tuy rằng kết giao không nhiều lắm, chính là kia dù sao cũng là nàng nhận thức nàng vô pháp bỏ qua cái loại này một người biến mất ở trong lòng nàng sờ tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Kiệt trên mặt thức thì không hề vết sắc lên, mà Lý Miều biết chính mình ở Hoàng Kiệt miệng vết thương thượng lại dài một phen muối. Nghĩ đến Hoàng Kiệt ngày thường đối chính mình chiếu cố, nàng đột nhiên áy náy lên.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 Vì cái gì như vậy muốn nhiều nhiều như vậy tâm tư lừa gạt chúng ta. Dấu vết lộ ra quá nhiều, hơn nữa cũng quá vội vàng. Lý Khắc Kiến ở sở vũ phỉ cổ vũ dưới ánh mắt nói ra. Thực hào, sở vũ phỉ nói nhẹ nhàng chụp vài cái bàn tay, sau đó tán thường nhìn Lý Khắc Kiến, hắn quả nhiên lại trinh sát binh đầu óc trật tự rõ ràng, ý nghĩ nhanh nhẹn tuy rằng có chút khẩn trương, có chút không thành thục nhưng là hắn giả lấy thời gian tuyệt đối là cái yếu tú người lãnh đạo.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 Vậy đều vui vui vẻ vẻ hợp tác, nếu không chờ mặt nói ai đều ở nơi đó đừng nghĩ ngừng nghỉ, chúng ta nhất định phải tiên lễ hậu binh, hơn nữa chu vị kia phương diện mặt mũi nhất định là phải cho, hắn cũng có thể giúp đỡ chúng ta sau này ở nơi đó cắm dễ, nếu đối phương không cho mặt mũi, như vậy không tiếc hết thầy đại giới, chính là bình toàn bầu cử vĩ long hành tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cưỡi ở chúng ta trên đầu. Dương lỗi đột nhiên đi đến sở vũ phỉ bên người, đối với hắn bên tai thấp giọng nói.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 8 giờ rưỡi vừa đến thương phẩm nơi giao dịch Mạc Đức Trị liền sách theo hàng hiệu công văn bao đi làm, mới vừa trong văn phòng ngồi xuống, kế còn không có ngồi nóng hổi, Bí Thư liền tiễn đi tiến vào. Cái gì, Mạc Đức Trị hỏi, Tổng Giám Đốc bên ngoài có hai người nói muốn tìm ngươi. Hiện tại có để bọn họ tiến vào, Bí Thư hỏi, Vân, vào đi, Mạc Đức Trị chính chính cả vạt, sau đó trầm giọng nói. Là, Bí Thư nói xong liền lui ra tới.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 Mạc Đức Chị tuy rằng đối dương lỗi thái độ thực bực bội chính là hiện tại bọn họ rốt cuộc có sai, không có nháo đến cuối cùng hắn còn không thể ngạnh đi theo hắn làm, vì thế hắn chịu đựng khí đem điện thoại tiếp lên. Huy, ngươi hào, huy ta là hồ sông dài. Mạc Đức Chị tay run lên thế nhưng là mới nhậm chức tài chính thính thính trưởng a. Hắn vội vàng nói, hồ thính trưởng ta ở, ngài có chuyện gì a? Ta có chuyện gì, người con mẹ nó thật xin hỏi.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 Các người là nghiêm trọng trái với thương phẩm nơi giao dịch quy định, lại còn có tổn hại công ty hình tượng. Các người như vậy chúng ta cũng không cần tham gia quốc tế kỳ hạn giao hàng thị trường hội nghị. Các người nếu là đi nói, bị người đem chuyện này vạch trần đi ra ngoài, không ngừng là các người mất mặt chúng ta mặt cũng đều bị các người cấp ném hết. Hơn nữa ta nghiêm trọng cảnh cáo các người, nếu là lần này các người thật sự bị truyền thông làm ra tới chuyện gì, đừng nói ta cái thứ nhất vậy ngươi khai đao. Hồ Sông Giải nói xong liền răng rắc cắt đứt điện thoại.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 kêu các ngươi lại đây. Các ngươi cũng nên biết là chuyện như thế nào. Ngươi làm một cái đại sảnh giám đốc thế nhưng giúp đỡ người khác ở chủ hộ đều không hiểu rõ dưới tình huống rời đi cách xù tài chính. Ngươi là biết rõ, cố phạm hơn nữa ngươi không chỉ có là không bận tâm chính mình, ngay cả chúng ta nơi giao dịch ngươi đều không đề bụng lưu ngươi người như vậy có ích lợi gì. Ta đã thông chi nhân sự khoa hiện tại ngươi liền cho ta dò sách cút đi. Về sau đều đừng ở chỗ này cái ngành sản xuất làm ta nhìn đến ngươi. Nếu không nói đừng nói ta không khách khí. Lan. Mạc Đức chỉ cả giận nói, còn có người thân là quầy viên chức trách là cái gì? Cho người đôi mắt là dùng để thở dốc sao? Cũng cút xéo cho ta có xa lắm không lăn rất xa.